Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 541 Thọc gầy bánh xe Bành viễn trinh gọi Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn đến Mở một cuộc hội ý Một mặt xác định danh sách các cán bộ cơ quan ủy ban nhân dân huyện súng cơ sở rèn luyện Làm bước đềm để, để bành viễn trinh tinh giảm cán bộ Tăng cường cán bộ cho cơ sở. Mặt khắc tiến hành xác lập và đẩy mạnh những dự án lớn cho năm 94. Bành viễn trinh đưa ra mục tiêu. Bắt đầu từ bây giờ đến cuối năm. Bảo đảm dự án nhà máy nước khoáng và nhà máy cung cấp khí than đưa vào hoạt động thành công. Bảo đảm Trung tâm Thương mại Đông Phương cơ bản hoàn thành và đầu tư 5 triệu tể cho các dự án mới khác. Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn đều cho rằng. Trước mắt huyện Lân có mấy dự án đã đủ để giúp huyện Lân bước vào quỹ đảo phát triển với tốc độ cao. Mục tiêu thu tài chính và tăng trưởng kinh tế tăng trưởng sẽ không tồn tại vấn đề gì. Trong tình hình này, Bành Viễn Trinh hẳn là nên duy trì sự ổn định, không cần hao tâm tổn trí cho những dự án mới. Nói tư tâm một chút, Bành Viễn Trinh có thể ở huyện Lân công tác mấy năm nữa. Mấy dự án lớn này đưa vào hoạt động thành công hoàn toàn có thể gặt hái được thành tích nổi bật, cần gì tiếp tục mạo hiểm chứ? Nhưng Bành Viễn Trinh căn bản là không suy nghĩ về những thứ này. Điều hắn theo đuổi khi làm quan, là thực hiện hoài bão cá nhân và thi hành biện pháp chính trị, chứ không đặt lợi ích chính trị lên cao nhất. Vì vậy mỗi một công việc, một dự án hắn làm đều quan tâm đến sự lâu dài. Quyết không làm những công trình theo phong trào hay dự án ngắn hạn nhằm tạo thành tích Không cầu dân chúng ngợi khen Chỉ cần không thẻn với lương tâm Nghe Bành Viễn Trinh không nhanh không chậm trình bày ý tưởng phát triển sắp tới của hắn Ánh mắt Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ toàn trở nên càng lúc càng phức tạp Đồng thời trong lòng cảm thấy xấu hổ Càng tiếp xúc lâu với Bành Viễn Trinh Hai người càng cảm thấy ý chí và tầm nhìn của Bành Viễn Trinh Người thường không thể có được Hắn cứng rắn và mạnh mẽ Là vì làm việc không vì tư lợi Điều này có thể nhận ra từ sự gánh vác trách nhiệm Và nguyên tắc xử sự, sự của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh không hẳn là thanh quan Nhưng nhất định là một người làm việc công tư rõ ràng Hắn không so đo nhất thời một chuyện được mất Không câu nể khuôn sáo Bản thân vượt lên trên mọi đòi hỏi nghiêm khắc nhất Đồng chí Minh Nhiên, Lão Quách Ý tưởng phát triển tổng thể cho toàn huyện đã sớm xác định. Đó chính là lấy dự án trung tâm thương mại làm chính. Xây dựng thành một trung tâm thương mại. Hậu cần. Tập trung và phân phối. Đẩy mạnh chuyên sâu ngành nghề. Tập trung phát triển. Tạo thành hiệu ứng quy mô. Chúng ta làm trung tâm thương mại hậu cần. Ưu thế lớn nhất chính là giao thông nhanh và tiện. Quốc lộ. Tỉnh lộ và xa lộ cao tốc cũng đi ngang qua huyện chúng ta Chi phí vận chuyển rất thấp Căn cứ vào ý tưởng này, chúng ta chủ yếu làm hai phương diện công việc Một là bồi dưỡng, hình thành xí nghiệp dẫn đầu tạo thành hệ thống xí nghiệp chủ cột Hướng dẫn xí nghiệp tích cực dẫn thân vào phát triển ngành thương mại và cung ứng hậu cần Khiến cho xí nghiệp trở thành chủ thể xây dựng thị trường Khai thác thị trường Kinh doanh thị trường Làm phồn vinh thị trường. Hai là phát triển khu công nghiệp hậu cần. Lô tích hiện đại. Xây dựng cơ chế và chính sách phát triển khu công nghiệp hậu cần. Thông qua thị trường. Triển khai tăng cường hoàn chỉnh công trình cơ sở khu hậu cần. Kiên trì phương châm người không có. Ta có. Người có. Ta ưu việc hơn. Người ưu việc hơn. Ta tốt nhất. Tăng nhanh việc đồng bộ công nghiệp tăng cường phát triển bằng ưu thế cạnh tranh. Vì vậy, tôi cho là, trong năm 94, công tác kinh tế trọng điểm của chúng ta là quy hoạch xây dựng một khu công nghiệp hậu cần, sau đó cố gắng đưa vào mấy dự án có liên quan. Khu công nghiệp hậu cần phải dung nhập trung tâm thương mại Đông Phương vào đó, sau đó ở Sườn Đông và Tây, quy hoạch hai trung tâm mua bán quy mô lớn, Ý kiến của tôi là xây dựng trung tâm mua bán thiết bị cơ điện và trung tâm tập trung và phân phối thực phẩm Gia vị bán xỉ Bành Viễn Trinh vừa nói xong Quách Vĩ Toàn lập tức hiểu ý định của hắn Không nhìn được khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy ý vị Trong khi đó, Lý Minh Nhiên Cao Mày nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành Tôi ngắt lời một chút Mặc dù tôi không thảo công tác kinh tế Nhưng xây dựng trung tâm kinh doanh lớn, cần có mức cầu của thị trường. Chúng ta muốn tạo ra một thị trường từ con số không? Sợ là không dễ dàng. Bành Viễn Trinh vẫn không nói gì, quách vĩ toàn cười ha hả Lão Lý, chắc anh không hiểu ý của Chủ tịch huyện Bành, khu công nghiệp hậu cần là tư chỉ có hai dự án là thực. Chủ tịch huyện Bành muốn xây dựng trung tâm kinh doanh thiết bị cơ điện và trung tâm mua bán và phân phối thực phẩm và gia vị. Rõ ràng là muốn thọc gậy bánh xe. Một, thọc gậy bánh xe. Lý Minh Nhiên có phần mơ hồ kinh ngạc hỏi lại. Bành viễn trinh thầm thở dài. Trong công tác kinh tế, quả nhiên Lý Minh Nhiên là một kẻ tay ngang. Một chữ cũng không biết. Ngay cả tính nhạy cảm kinh tế cũng không có. Với tầm nhìn như vậy, cho dù có trách nhiệm cỡ nào, liêm khiết cỡ nào, ở trong bối cảnh cải cách mở cửa, Đẩy mạnh phát triển kinh tế Cũng không thích hợp làm người đứng đầu chính quyền Quách vĩ toàn mỉm cười Lão Lý Bây giờ thành phố đã có một chợ buôn bán thiết bị cơ điện quy mô lớn Được xây dựng xong vào những năm 80 Đã hoạt động gần 10 năm nay Có thể nói là chợ kinh doanh thiết bị cơ điện lớn nhất tỉnh Giang Bắc Nhưng chợ này rất không tiêu chuẩn Cơ sở Phương tiện cũng rất đơn sơ Thành phố từng có lần tỏ ý đầu tư cải tạo Nhưng sau lại mắc cạn vì lý do thiếu hụt tài chính Về phần chợ gia vị Thành phố Trạch Lâm có một chợ Nhưng thiếu quy hoạch thống nhất Hoàn toàn là chợ tự phát mà thành Nếu như chúng ta xây dựng trung tâm mua bán một cách quy mô và đồng bộ Có chính sách ủng hộ và giảm miễn thuế ưu đãi tương ứng Tôi dám cam đoan Không tới nửa năm thời gian sách từ từ kéo hai thị trường hấp dẫn đó tới huyện chúng ta. Vấn đề mấu chốt là chính sách lưu đãi có mạnh mẽ hay không cũng như tuyên truyền có đúng chỗ hay không. Trong mắt Bành Viễn Trinh lóe lên một tia ánh sáng, nắm nhìn Quách Vĩ toàn với vẻ nghiền ngẫm, vỗ tay hắn giọng cười một tiếng. Lão Quách quả nhiên là chuyên gia kinh tế, chỉ mấy câu nói đã chạm đến điểm quan trọng nhất. Không sai, đúng là tôi có ý thập gậy bánh xe. Trước đây một thời gian ngắn Tôi đặc biệt đi khảo sát thị trường thiết bị cơ điện thành phố và thị trường gia vị ở thành phố Trạch Lâm. Thị trường đã Bão hòa, đạt đến mức cực hạn. Nếu như chúng ta có điều kiện, hoàn cảnh và biện pháp ưu đãi tốt hơn, thì việc các doanh nhân và thị trường hai nơi đó chuyển rời đến huyện chúng ta là hoàn toàn có thể. Đúng như Lão Quách nói, thị trường của chúng ta muốn có điểm sáng. Nếu có đủ ưu đãi để hấp dẫn người ta, Nếu có hoàn cảnh phát triển tốt đẹp Còn phải có tương ứng chiến lược tuyên truyền tương ứng Đây là thành công mấu chốt Lý Minh nhiên ả một tiếng Không nói gì nữa Quách Vĩ Toàn cười nói Chủ tịch huyện Bành Lãnh đạo chuẩn bị thu hút đầu tư Hay là để trong huyện trực tiếp đầu tư xây dựng Phải thu hút đầu tư Trong huyện tự xây dựng Cũng không phải là không thể Nhưng có rủi ro nhất định về tài chính Tôi cho là Chúng ta phải thao tác theo cơ chế thị trường, cùng có lời cùng thắng. Điều chúng ta cần làm chính là chính sách ủng hộ và ưu đãi. Hình thức triển khai có thể mô phỏng theo sự thành công của dự án Trung tâm Thương mại Đông Phương. Bành viễn trinh phất phất tay nói, ánh mắt kiên định mà trong suốt. Quách vĩ toàn khẽ thở dài, thầm nghĩ. Thu hút đầu tư, dễ dàng vậy sao? Có quy hoạch, có ý tưởng, cũng có cả triển vọng. Nhưng nếu như không có xí nghiệp tới đầu tư Hết thầy cũng bằng không Cũng chỉ là lý luận xuông Bành viễn trinh liếc nhìn quách vĩ toàn thản nhiên nói Thu hút đầu tư Đẩy mạnh kinh tế phát triển Không phải chuyện riêng của mấy lãnh đạo huyện chúng ta Cũng là trách nhiệm không thể trốn tránh của cán bộ và quần chúng trong huyện Tôi nghĩ Ủy ban Nhân dân huyện có thể đưa ra biện pháp trao phần thưởng cho người có công tiến cử doanh nghiệp tới huyện đầu tư, phát động lực lượng toàn huyện, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ý tưởng của Mạnh Viễn Trinh về trao phần thưởng thu hút đầu tư vào những năm 2000 sau này, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Hầu như phần lớn các quận huyện trên cả nước đều có chính sách tương tự. Nhưng vào giữa những năm 90, đây là chuyện rất mới mẻ. Chính phủ thưởng tiền cho người hoạt đơn vì có công thu hút đầu tư, đây là một ý nghĩ làm người ta giật mình kinh ngạc. Quách Vĩ toàn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Trinh, do dự nói: "Chủ tịch huyện Bành, tài chính thưởng tiền cho cá nhân như vậy có nên không?" "Lão Quách à, cải cách mở cửa chính là phải đổi mới thể chế, đổi mới phương thức kinh tế. Nếu như chúng ta câu nệ giữ khuôn sáo cũ kỹ, thì làm gì cũng không thành công được." Dĩ nhiên, chính sách trao thưởng này có tính tạm thời. Chờ đến lúc huyện xây dựng được một không khí thu hút đầu tư tốt đẹp, có thể hủy bỏ chính sách này. Tôi đã tham khảo ý nghĩ này với Bí Thư Hàn, Bí Thư Hàn tỏ vẻ tán thành. Để đổi mới, chúng ta có thể thường thử một chút, hiệu quả hẳn là có thể thấy ngay được. Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một nụ cười. Đưa ra ý tưởng này, hắn đã trải qua suy tính thận trọng. Về sau, phần thưởng thu hút đầu tư, bởi vì quá nhiều, quá làm dụng, ở rất nhiều nơi đã bị biến dạng. Nhưng nếu thao tác thật tốt, thống chế được tốt, tạm thời vẫn có thể phát huy tác dụng to lớn của nó. Hắn quyết định đưa ra ý tưởng này ở huyện Lân, để thi hành chừng 2 năm. Cho nên, biện pháp trao phần thưởng này, từ vừa mới bắt đầu. Đã được xác định là biện pháp tạm thời Lão quách anh phụ trách biện pháp trao thưởng này Làm một phương án cắn kẽ Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc hoàn thiện Bành viễn trinh cười nhìn quách vĩ toàn Quách vĩ toàn thở dài một cái Gật đầu đáp ứng Được tôi thử một chút Nhớ kỹ Lão quách Không nên thực hiện một cách cứng nhắc theo chỉ tiêu và nhiệm vụ Không nên làm dập khôn một cách máy móc Chúng ta khích lệ cá nhân và đơn vị có điều kiện Có tài nguyên tham dự thu hút đầu tư Nhưng không được áp đặt theo mệnh lệnh hành chính Tạo gánh nặng không cần thiết cho ngành trực thuộc và cán bộ quần chúng Đây là nguyên tắc Sau khi Quách Vĩ Toàn và Lý Minh nhiên đi Nghiêm Hoa tìm tới chỗ Bành Viễn Trinh Nói mời Bành Viễn Trinh ngày mốt sự đại hội tuyên dương của Ủy ban Nhân dân huyện nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Rồi ngay sau đó Ninh Hiểu Linh vào cửa Mời Bành Viễn Trinh ngày mai tham gia diễn tập phòng chống đồng đất do Cục Giáo dục huyện và Văn phòng xử lý khẩn cấp tổ chức ở trường Trung học huyện Lân 1. Thọc gậy bánh xe Ý nói Bành Viễn Trinh muốn tạo điều kiện để huyện Lân cạnh tranh với thành phố Tân An và thành phố Trạch Lâm về hai lĩnh vực kinh doanh thiết bị cơ điện và thực phẩm Gia vị, lôi kéo doanh nhân đang kinh doanh tại hai nơi đó về huyện Lân Hình thành thị trường mới ở huyện Lân Diễn tập hay diễn trò Bành viễn trinh do dự một chút Đồng ý tham dự buổi diễn tập phòng động đất của học sinh vào ngày mai Nhưng từ chối thâm dự đại hội ngày 8 tháng 3 Bởi vì ngày mốt hắn còn phải đến công trường dự án trung tâm thương mại Đông Phong Hắn quyết định bắt đầu từ năm nay Mỗi tháng dành ra 3 ngày làm việc Đến hiện tường các công trình lớn trong huyện Phối hợp các ngành có liên quan trong huyện Tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Chế độ làm việc này Về sau đã trở thành phong cách riêng biệt của bành viễn trinh Dù hắn nhậm chức ở địa phương nào Cũng suy trì như thế Nhưng nghiêm hoa hơi mất hứng Cho là bành viễn trinh ủng hộ công việc của Ninh Hiểu Linh Mà không cho mình mặt mũi Nghiêm hoa chịu trách nhiệm liên hệ hội liên hiệp phụ nữ huyện lĩnh vực này coi như thuộc sự phân quản của cô Nghiêm hoa mất hứng buồn bực mà đi, Ninh Hiểu Linh cảm thấy hơi ngại ngùng, cũng ngưỡng ngập cáo từ rời đi Bành Viễn Trinh không giải thích gì cũng lười không muốn giải thích Bây giờ hắn chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân huyện Không thể nào chu toàn tất cả Nếu như mọi chuyện đều muốn hắn ra mặt Thì đặt ra nhiều phó chủ tịch huyện để làm cái gì 9 giờ sáng hôm sau Bành viễn trinh dẫn theo hoát quang Minh đi xe tới trường trung học huyện Lân. Minh Hiểu Linh cũng chạy xe theo sau. Trước cổng trường treo cao biểu ngữ hoan nghênh lãnh đảo huyện đến kiểm tra chỉ đảo công tác. Hai bên còn bày mấy lắng hoa. Đồng thời trường học còn tổ chức nam nữ học sinh ship hàng chào đón. Một đội nhạc đang đứng chờ sắn bên dưới câu khẩu hiệu bắt mắt đi học vì một trung hoa quật khởi. Cục trưởng Cục Giáo dục huyện Chu Tuấn dẫn theo người của Cục Giáo dục và Hiệu trưởng trong Trung học Mạnh Phi đứng chung một chỗ Thấy xe của lãnh đảo huyện sắp tới Mạnh Phi vội vàng phất tay về phía sau Một khúc nhạc du dương trầm bổng vang lên Dưới sự chỉ huy của giáo viên Hai hàng học sinh chào đón bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay Qua cửa xe bành Viễn trinh nhìn thấy cảnh đó lập tức nhú mày Hoác Quang Minh thấy Bành Viễn Trinh không hài lòng biết hắn ghép nhất kiểu phô trương giống tuyết này, lòng thầm giật mình. Thật ra thì y không biết. Bành Viễn Trinh không chỉ không thích kiểu phô trương này. Còn vô cùng chán ghép việc sử dụng học sinh đi chào đón lãnh đạo như những con dối. Kiếp trước hắn không có quyền cao chức trọng. Đối với những kiểu phô trương này đành nhìn giết thành quen. Nhưng kiếp này, dĩ nhiên hắn không thể chịu nổi. Chu Tuấn và Mạnh Phi dẫn theo một đám người đi tới, chủ động mở cửa xe cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh xuống xe, đứng tại chỗ, trầm mặt không tiến tới, cũng không bắt tay hỏi han Chu Tuấn và Mạnh Phi. Phía sau, Ninh Hiểu Linh xuống xe, või vã đi tới, phát hiện vẻ mặt không vui của Bành Viễn Trinh, lập tức hiểu ngay. Chu Tuấn và Mạnh Phi không hiểu tại sao chủ tịch huyện Bành lại không nể mặt, thậm chí không bắt tay mình. Hoác Quang Minh đi tới mấy bước kéo tay Chu Tuấn, khẽ nói. Cục trưởng chú, ai cho anh làm mấy chuyện phô trương hình thức này? Lãnh đạo không thích như vậy. Mau bảo ban nhạc và các học sinh lui đi. Chu Tuấn nhích miệng, vội vàng phất tay một cái, ý bảo học sinh và đội nhạc giải tán. Y vốn định chào đón lãnh đạo, thể hiện sự tôn trọng. Kết quả người lại khiến bành viễn trinh chán dép. Có thể nói bắt gà không được còn mất nắm gạo. Cuộc diễn tập phòng đồng đất chia làm hai phần. Phần thứ nhất là học sinh biểu diễn thao tác sử dụng dụng cụ chữa cháy. Chẳng hạn dùng bình cứu hỏa và ổn dẫn nước. Phần thứ hai là diễn tập cho học sinh chạy trốn như thế nào khi động đất bất ngờ xảy ra. Thực sự cầu thì mà nói. cục giáo dục tổ chức diễn tập phòng thiên tai loại này. Giáo dục cho học sinh cách phòng chống thiên tai. Khiến Bành Viễn Trinh tương đối hài lòng. Bởi vì điều đó phù hợp với triết lý giáo dục hiện đại. Nhưng cách chào đón phô trương ngay từ tổng trường khiến hắn hết sức phản cảm chân mày nhú chặt vẫn không dịu xuống. Chu Tuấn và Mạnh Phi theo Bành Viễn Trinh và Ninh Hiểu Linh đi về phía thao trường, nơi cuộc diễn tập sắp diễn ra. Hơn một học sinh ngồi trên chiếu mà phía đông thao trường đặt một lễ đài trải vải tơ màu đỏ. Chủ tịch huyện Bành, Chủ tịch huyện Ninh Mời đi bên này Giờ phút này thái độ của Chu Tuấn Rõ ràng có phần lo âu sợ sệt Sợ lại khiến Bành Viễn Trinh bất mãn Mời lãnh đạo tham gia hoạt động Vốn là để tâm công Nếu để cho lãnh đạo mất hứng Không hài lòng Chẳng phải lại tiền mất tật mang Vẻ mặt Bành Viễn Trinh ngưng trọng Xài bước đi về phía trước Cũng chưa đi về phía lễ đài Mà đi tới rìa của thao trường, liền dừng lại. Hắn không vào ngồi, đám ninh hiểu linh tự nhiên cũng không thể ngồi, đành đứng đó. Bành viễn trinh phất phất tay trầm giọng nói. Các vị dựa theo kế hoạch bắt đầu, không nên vì chúng tôi mà chậm trễ tiến trình cuộc diễn tập. Khóe miệng Chu Tuấn hơi co giật, chán toát mồ hôi, biết đặt lễ đài này là lại làm điều thừa. Y vội vàng ra hiệu phó cục trưởng Lý Đại Quang đi tuyên bố cuộc diễn tập bắt đầu. Vừa ngấm ngầm bảo hiệu trưởng mạnh phi cho người dỡ bỏ lễ đài Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy kết thúc thành công Chú Tuấn cười, hỏi Chủ tịch huyện Bành, chủ tịch huyện Ninh, lãnh đạo có nói mấy câu chỉ thị Ninh Hiểu Linh cười cười, nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh im lặng lắc đầu Tham gia diễn tập phòng chống thiên tai lần này là toàn thể học sinh trung học phổ thông của trường Các em chờ trong phòng học, chỉ đợi còi phòng không báo động Là dựa theo phương án trước đó bắt đầu diễn tập chạy trốn Tòa nhà có hai lối ra cầu thang cửa ra bên trái bị đóng Có hai cán bộ học sinh mang băng đỏ đứng chặn ở đó Đám chú Tuấn và Mạnh Phi vây quanh Bành Viễn Trinh và Ninh Hiểu Linh ở bên cạnh cửa ra thang lầu Chuẩn bị quan sát học sinh diễn tập chạy trốn Bành Viễn Trinh càng nhú mày chặt hơn nhưng hắn không mở miệng nói gì Tiếng còi phòng không cao vút chói tai vang lên theo tiếng pháo hiệu các giáo viên mở cửa phòng học. Mấy trăm học sinh như ông vỡ tổ chạy xuống thang lầu. Cửa ra vào chật trội. Cho nên mặc dù là diễn tập. Nhưng vì lao ra quá nhanh. Suýt nữa xảy ra giấm đạp. Trong đó có một nữ sinh ngã nhào. Khiến các học sinh hỗn loạn trong chốc lát. Đột nhiên hai nữ giáo viên chạy tới. Người chạy trước vẻ mặt đầy phấn nộ, Mà người phía sau Có vẻ hơi hoảng loạn Dường như muốn ngăn cản người chạy trước Bành Viễn Trinh liếc mắt một cách liền nhận ra Người xông tới trước chính là cô giáo mà hắn biết Bạch Tuyết Trong chốc lát Không đợi quan chức cuộc giáo dục và lãnh đạo trường kịp phản ứng Bạch Tuyết đã lao tới nơi Cô đỏ mặt thở hồn hền Nhìn Bành Viễn Trinh lớn tiếng nói Chủ tịch huyện Bành tôi muốn hỏi lãnh đạo Đây là diễn tập hay là diễn trò Là tăng cường bản lính chạy trốn tai họa cho học sinh Hay là biêu diễn hoa hòe hoa sói cho lãnh đạo xem Chừng như bạc tuyết đã đầy một bụng giận dữ Hiệu trưởng Mạnh Phi dẫn tím mặt bước tới mấy bước Đẩy bạc tuyết ra cằn giọng khẽ nói Bạc tuyết cô làm gì vậy? Ôm ào cái gì? Đi nhanh đi Bạc tuyết quật cường đứng đó Ra sức hất tay Mạnh Phi ra Lạnh lùng nói Rõ ràng hai lối ra Chỉ mở một cái, nếu như đồng đất thật, các lãnh đạo còn có tâm tư đứng đây xem náo nhiệt sao. Câu nói châm biếm của của Bạch Tuyết vừa thốt ra. Không chỉ lãnh đạo trường biến sắc, Chu Tuấn và tất cả cán bộ cuộc giáo dục cũng hết sức tức giận. Chu Tuấn đang muốn phát tác, chợt nghe phía sau bành viễn trinh lạnh nhạt nói. Để cho cô giáo Bạch nói tiếp, tất cả học sinh và giáo viên tham gia cuộc diễn tập tập hợp trên thao trường. Bành Viễn Trinh xảy bước đi trước. Ninh Hiểu Linh với ánh mắt phức tạp theo sát phía sau. Chu Tuấn và Mạnh Phi luống ca luống cuốn đi theo. Đưa loa phóng thanh cho tôi. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Mạnh Phi. Mạnh Phi không dám chậm trễ, vội vàng đưa loa phóng thanh trong tay tới. Bành Viễn Trinh cầm lấy loa phóng thanh đứng trên bục giảng trước mặt học sinh cao giọng nói. Các em học sinh, các thầy cô giáo quấy dậy mọi người mấy phút đồng hồ, tôi có mấy câu muốn nói. Trước hết phải khẳng định là cuộc giáo dục đưa việc giáo dục phòng chống tai họa vào trường học là đúng. Tại sao phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và phòng chống đồng đất? Không nghi ngờ chút nào. Mục đích là vì tăng cường năng lực tự cứu và cứu người ở các học sinh trong tình huống xảy ra tai nạn cộng đồng. Giảm thiểu tối đa thương vong. Cho nên tôi cho rằng diễn tập như vậy không những phải làm cho tốt mà còn phải tiếp tục diễn tập thường xuyên. Hôm nay, các đồng chí của Cục Giáo dục cũng có mặt ở đây. Tôi hy vọng các đồng chí có thể ban hành quy định về việc này. Sự thừa nhận và khen ngợi của Bành Viễn Trinh khiến chú Tuấn và Mạnh Phi thở phào nhẹ nhóm. Nhưng lại nghe Bành Viễn Trinh trầm giọng tiếp. Các em học sinh mới vừa rồi cô giáo Bạch đã hỏi tôi. Trường tổ chức diễn tập phòng tai họa, tại sao lại phải mời nhiều lãnh đạo như vậy đến xem? Chẳng lẽ lãnh đạo có mặt thì cuộc diễn tập càng đúng chỗ? Mà lãnh đạo có muốn quan sát? Hoàn toàn có thể chọn nơi không cản trở sự chạy trốn? Tại sao lại chiếm chỗ ở cửa thang lầu chạy trốn? Bành viễn chinh dừng một chút, nhìn mọi người chung quanh, nói Nói thật, nghe lời này trong lòng tôi vô cùng xấu hổ và đau lòng Tôi và Chủ tịch huyện Ninh tới quan sát các học sinh diễn tập, vốn là muốn nghiên cứu khảo sát. Không nghĩ là lại khiến cho cuộc diễn tập thêm loạn. Tôi không thể trách cuộc giáo dục và các đồng chí ở trường, bởi vì gây ra kết quả như thế. Đầu tiên chúng tôi không thể trốn tranh trách nhiệm lãnh đạo. Chuyện này đã cho tôi một bài học. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện ra quy định. Bất kể là lãnh đạo huyện hay là lãnh đạo cục giáo dục cho tới các lãnh đạo cấp trên khác Khi tham dự hoạt động của trường Cấm tổ chức học sinh ship hàng trao đón Cấm cản trở trật tự hoạt động bình thường của trường Tôi xin chân thành xin lỗi các học sinh Xin các em yên tâm, những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không còn xảy ra lần nữa Tôi hy vọng lần diễn tập tiếp theo của trường Tôi lại tới tham gia Có thể thấy các em thật sự diễn luyện phòng chống tai họa Không còn thấy hiện tượng chạy theo hình thức một cách vô ích như vậy nữa Nói xong Bành Viễn Trinh con người thật thấp về phía dưới đài Trên thao trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy Có một số học sinh ghi động Thậm chí còn sơ cao hai tay hoan hô Đứng bên cạnh mấy hàng học sinh Bạc Tuyết nhìn lên đài Nắm nhìn khuôn mặt trầm tính của Bành Viễn Trinh Gương mặt xinh đẹp ửng hồng Bên cạnh cô Mã Bình Nữ giáo viên lúc nãy định ngăn cô lại Lo lắng nhìn cô Vừa nhìn lướt qua các lãnh đạo Cục giáo dục và lãnh đạo trường Đứng cách đó không xa Thầm than một tiếng Cô bé tinh danh Bà Tuyết xem thường ngẩm đầu đứng đó Không sợ hãi chút nào Tính cách cô là như vậy Một khi đã có chủ ý Không ai có thể ngăn cản được Cùng lắm thì cô nghỉ việc không dạy nữa. Anh trai cô ở tỉnh Lị, gần đây từ chức, mở một công ty, mấy bận gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến giúp. Cô cũng hơi động tâm, nhưng không đành lòng rời bỏ học sinh, đỉnh đợi sang năm, khi chúc tốt nghiệp, cô sẽ xin nghỉ. Bành Viễn Trinh và Ninh Hiểu Linh trong vòng vây của đám chú Tuấn và Mạnh Phi. Đi ra cổng trường, vừa đỉnh lên xe. Bành Viễn Trinh chợt nhớ điều gì đó. Vấy vấy tay với Hoác Quang Minh. Hoác Quang Minh hơi cúi người kính cẩn nói. Lãnh đạo, lão hoắt. Anh nhắc nhở Chu Tuấn và Mạnh Phi một câu. Bảo họ không nên ở sau lưng làm điều gì mờ ám đối với cô giáo kia. Cô ấy không sai. Bành Viễn Trinh bình thản nói, lập tức lên xe. Hoác Quang Minh nhìn theo xe Bành Viễn Trinh và Ninh Hiểu Linh rời đi. Quay lại nhìn Chu Tuấn và Mạnh Phi cười cười. Cục trưởng Chu Hiểu trưởng Mạnh Vừa rồi chủ tịch huyện Bành bảo tôi sẵn hai vị một câu Cô giáo kia không sai Hai vị Hoác Quang Minh bỏ lượng câu nói Nhưng chú Tuấn và Mạnh Phi sao có thể không hiểu ý của y Đây là bành viễn trinh cảnh cáo họ không được trả đũa đối với bạch tuyết Nếu không hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng Chu Tuấn lưu túng cười nịnh Chủ nhiệm Hoác chuyện ồn ào vừa rồi thật ngại quá Chủ nhiệm Hoác Phiền anh nói tốt vài câu trước mặt chủ tịch huyện Bành giúp chúng tôi, để lãnh đạo khoan dung một chút. Xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi kiên quyết dựa theo tinh thần chỉ thị của lãnh đạo huyện mà làm. Cuộc trường tru, anh nhậm chức chưa lâu, hẳn là không hiểu rõ tính tình của chủ tịch huyện Bành. Tôi nói cho hai người biết, lãnh đạo vét nhất là những thứ phô chương sáo sống. Anh tôn trọng lãnh đạo thì để ở trong lòng. Sao lại phải huy động làm phiền các em học sinh? Diễn mấy trò giống tuyết Không phải là làm cho lãnh đạo thấy khó chịu sao Hoác Quang Minh không mặn không nhạt phất tay một cái Nói mấy câu xong cũng lên xe mà đi Tuy chỉ là cán bộ cấp phó phòng Nhưng là người thân tín của chủ tịch huyện Bành Cơ cán bộ cấp trưởng phòng đang giữ thực chức như Chu Tuấn cũng phải nể mặt y Về phần một hiệu trưởng như Mạnh Phi thì càng không cần nói tới Chú Tuấn và Mạnh Phi nhìn nhau trao đổi một ánh mắt nghi ngờ. Lão Mạnh, Chủ tịch huyện Bành biết cô giáo kia. Cô ấy tên gì? Chu Tuấn trầm dòng hỏi. Tên là Bạc Tuyết, cô giáo chủ nhiệm lớp 11. Tôi nghe nói, hình như cô ta biết Chủ tịch huyện Bành, nhưng không chắc chắn lắm. Mạnh Phi cao mày nói. Chu Tuấn thở dài một cái. Chuyện này đến đây chấm dứt. Nếu chủ tịch huyện Bành đã chỉ thị, chúng ta cứ nghiêm túc làm theo là được. Sau này, nếu có mời lãnh đạo huyện tham gia hoạt động, nhất định khủy bỏ mục chào đón tất cả đều giản lược đi. Trong sân trường, cô giáo Mã Bình lo lắng kéo tay bạch tuyết. Bạch tuyết ạ Cô gan lớn thật! Làm chờ chức an lãnh đạo cục giáo dục và lãnh đạo trường học. Sẽ khiến chủ tịch huyện Bành và chủ tịch huyện Ninh phải làm thẳng tay với hai người kia. Cô không sợ sau này hiệu trưởng mạnh tìm cô tính sổ sao?" Bạch Tuyết khẽ cười. "Tôi sợ cái gì chứ? Mã Bình, chúng ta đều là giáo viên bình thường, không làm lãnh đạo, hiệu trưởng có thể làm mình." "Huống chi tôi cũng không nói sai. Không nên một đoàn quan chức khiến cho diễn tập không ra diễn tập, học sinh không giống học sinh. Lúc mới bắt đầu, tôi thấy nhà trường bắt học sinh xếp hàng hoan nghênh, tôi rất ghét. Quan lớn cỡ nào Tổng thống Mỹ Trăng Bạch Tuyết Thật ra thì tôi thấy chủ tịch huyện Bành là người rất tốt Vừa rồi anh ta phát biểu trước mặt học sinh rất hay Tôi hiểu ý của chủ tịch huyện Bành Anh ta muốn thay đổi thói quan liêu Không để quyền lực nhúc tay quá sâu vào giáo dục Chẳng qua là anh ta không nói rõ thôi Bạch Tuyết gật đầu ánh mắt sáng ngời Ừ Con người chủ tịch huyện Bành rất tốt Có năng lực Có ý chí Huyện chúng ta có một lãnh đạo như vậy Là phúc của dân Bạch Tuyết nghe nói trước đây cô từng quan hệ với chủ tịch huyện Bành Đột nhiên mã Bình cười hì hì Bạch Tuyết ngẩn ra rồi mặt ứng hồng, sẵn sọng mã Bình đừng nói lung tung Tôi làm gì có tư cách qua lại với lãnh đạo Cũng vì vụ án bang lão hổ trước kia tôi chỉ được gặp chủ tịch huyện Bành mấy lần mà thôi Bạch Tuyết cô đỏ mặt kia Cô có tật giật mình Mã Bình cười khanh khách Tránh mé cú nhéo của Bạc Tuyết Hai người một chức một sau chạy vào tòa nhà giảng dạy Chạm mặt chủ nhiệm tôn Chủ nhiệm tôn nhìn Bạc Tuyết lắc đầu, nói Bạc Tuyết, lát nữa hiệu trưởng mạnh tìm cô nói chuyện Cô chuẩn bị tinh thần nhé Bạc Tuyết ủ một tiếng Còn Mã Bình, mặt liền biến sắc Xế chiều tan Việt Bành viễn trinh rời trụ sở Chuẩn bị trở về ký túc xá Bây giờ là tháng 3, mùa xuân, gió xuân ấm áp. Hắn bước chầm rãi trở về. Khi đến cửa thu sinh hoạt cơ quan huyện ủy. Bị một cô bé xinh xắn như búp bê kéo lấy vạt áo. Chú Tiểu Bành, chú Tiểu Bành. Bành viễn trinh cúi xuống nhìn. Thấy đó là Dương Dương. Con gái 5 tuổi của nghiêm hoa. Mỉm cười cúi xuống bế nó lên. Véo cái mũi nhỏ nhắn của nó. Tiểu Dương Dương đi nhà trẻ về à. Hôm nay cháu có ngoan không? Chú Tiểu Bành, Dương Dương rất ngoan Bành Viễn Trinh cười khổ Tiểu Dương Dương, chú Bành là chú Bành Sao lại gọi là chú Tiểu Bành? Hắn có phần hơi buồn mực Mỗi lần nhìn thấy hắn Con gái của Nghiêm Hoa Lại gọi chú Tiểu Bành Cho dù hắn có sửa chữa cỡ nào Đứa bé này cũng nhất định không thay đổi Thì chú đúng là chú Tiểu Bành mà Tạ sao chú không thích Dương Dương gọi chú là chú Tiểu Bành? Dương Dương nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, giòn giã nói. Bành Viễn Trinh im lặng, vỗ vỗ sau lưng nó, định để nó xuống. Lúc này, nghiêm hoa sách trên tay một túi sau, mỉm cười từ từ đi tới. Dương Dương, mẹ đã nói con phải gọi là chú Bành, đừng gọi lung tung. Viễn Trinh cậu đừng để ý, nó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nhiêm Hoa cười, giải thích Bành Viễn Trinh nhúng vai Chị Nhiêm, cháu gọi chú Tiểu Bành thì cứ để nói gọi, tôi chỉ thấy lạ là sao nó cứ thêm chữ Tiểu vào Bởi vì chú Tiểu Bành vẫn gọi Dương Dương là Tiểu Dương Dương, cho nên chú là chú Tiểu Bành Dương Dương cười hì hì chạy về phía trước Bành Viễn Trinh ngạc nhiên, chợt có phần không biết nên khóc hay nên cười Đứa bé này thật là tuổi nhỏ mà quá đáo để không hề chịu thua một chút nào Mới hơn 5 tuổi đã có suy nghĩ sâu sắc như vậy Lớn lên thì phải biết Bành Viễn Trinh và Niêm Hoa sóng vai đi vào khu sinh hoạt Trước khi lên lầu Nghiêm Hoa dừng bước Do dự một lát nhẹ nhàng nói Viễn Trinh à buổi tối tới chỗ tôi ăn cơm đi Cậu sống một mình không tốt cho sức khỏe đâu Bành Viễn Trinh hơi do dự Với quan hệ giữa hắn và nghiêm hoa, đến nhà cô ăn bữa cơm cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là nghiêm hoa vừa mới ly hôn. Nếu qua lại nhiều, chỉ sợ lại có những tin đồn không hay. Dĩ nhiên nghiêm hoa hiểu bành viễn trinh do sự vì cái gì cô cúi đầu xuống, vẻ mặt chán nản không nói gì nữa. Đột nhiên dương dương chạy tới, giang hai tay làm lũng nói. Chú tiểu bành cháu muốn chú chơi với cháu. Cháu muốn chơi quả cầu thủy tinh. Bành viễn trinh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa bé, không khỏi thầm than một tiếng. Đứa bé này còn chưa hiểu chuyện. Còn không biết cha mẹ ly hôn là thế nào. Đợi đến lúc nó lớn lên. Sự ngây thơ này có còn sót lại chút gì không? Bành viễn trinh cười, ôm lấy cô bé, dịu dàng nói. Được, dương dương, chú chơi cầu thủy tinh với cháu. Bành viễn trinh ôm Dương Dương đi theo nghiêm hoa lên lẩu. Nghiêm hoa nhẹ nhàng đi mở cửa, lại nghe phía sau con gái nghiêm trang thỏ thẻ. Chú Tiểu Bành, ba cháu là người xấu, ông ấy không cần Dương Dương, chú làm ba của Dương Dương được không? Có được không chú? Trong nháy mắt, nụ cười sán lạng của cô bé, bị vẻ lo lắng thay thế. Dương Dương chớp chớp đôi mắt to tròn, rơi xuống hai giọt nước mắt. Rồi gục đầu trên vai Bành Viễn Trinh, nghẹn ngào. Tâm trạng của nó thay đổi quá nhanh. Trong nhất thời Bành Viễn Trinh không kịp phản ứng. Còn nghiêm hoa thì mặt mày đỏ ứng như dáng mây. Lúc túng mở rộng cửa. Quay lại hạ giọng trách cứ. Dương Dương con nói lung tung gì đó. Muốn bị đòn phải không? Cảm xúc của Dương Dương đột nhiên trở nên rất tệ. Dù nghiêm hoa hù giỏ cỡ nào. Bành Viễn Trinh dù dỗ đủ kiểu. Nó vẫn co mình trên ghế sa long khóc nức nở Nặng nặng đòi bành viễn trinh làm ba của nó Niêm hoa bối rối, giầm chân Viễn trinh, thật ngại quá Cậu đi về trước đi Hôm nay con bé này bị cái gì vậy không biết Nó không hiểu chuyện Cậu đừng trách Bành viễn trinh vỗ vỗ vai dương dương Chầm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi Nhưng như một con mèo nhỏ, cô bé nhảy dừng lên, ôm cổ Bành Viễn Trinh, đức nở nói một cách tội nghiệp. Chú Tiểu Bành, chú đừng đi. Chú đi là mẹ sẽ đánh cháu. Chú ở lại với Dương Dương được không? Bất quá cháu không gọi chú là chú Tiểu Bành nữa. Được không chú? Bành Viễn Trinh thở dài. Nhìn nghiêm hoa một cái. Đoán xa nhất định gần đây tâm trạng nghiêm hoa không tốt. Cộng thêm công việc bận rộn. Không tránh khỏi có lúc nổi giận với một đứa bé nhịp ngậm như Dương Dương Thậm chí đánh nó Bành viễn trinh lại ngồi trở xuống Ôm Dương Dương vào lòng Dịu dàng an ủi Dương Dương ngoan nhé Đừng khóc nữa Chú ở lại với cháu Nghiêm hoa lệ tuôn như suối trào Xoay người chạy vào bếp Đến khi Nghiêm hoa lấy lại bình tĩnh Làm xong thức ăn Dương Dương đắt mặt mày hớn hở Cười hì hì chơi đùa với bành viễn trinh Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó luôn ràng rỡ bởi nụ cười, không còn nhận ra cô bé mít ướt lúc nãy nữa. Viễn Trinh ăn cơm đi. Dương Dương đi rửa tay đi con. Nghiêm hoa thở dài, dịu dàng nói. Dương Dương rang tay làm nũng với bành Viễn Trinh. Chú bành bế cháu đi rửa tay. Bành Viễn Trinh cười ha ha. Được rồi, cháu chẳng những là một đứa bé tinh danh mà còn nhịp ngợm lắm đây. Dậu đổ bìm leo. Lúc Bành Viễn Trinh ăn cơm ở nhà nghiêm hoa, nhà họ Tào đang hết sức rối loạn. Tào Dính thất thần tựa vào không cửa, bên tai vọng tới tiếng khóc thảm thiết của mẹ cô, tâm trạng dối bời. Sáng nay, Tào Đại Bằng cha Tào Dính đột nhiên bị người bắt đi. Mất liên lạc với người trong nhà. Đến chưa? Người của Sở Công nghiệp đơn vị chủ quản của nhà máy cơ khí Tân An đột nhiên tới công ty tuyên bố miễn chức bí thư đảng ủy tập đoàn công ty của Tào Đại Bằng. Cùng lúc đó, trong nhà máy bắt đầu lan truyền tin đồn Tàu Đại bằng bị ban thanh tra kỷ luật xong quy. Vì có liên quan đến một vụ án lớn. Nhưng rốt cuộc là Tàu Đại bằng bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh hay người của ban kỷ luật thanh tra sở công nghiệp mang đi. Lưu Phương hỏi thăm mà không biết kết quả. Tàu ra đang lắm kẻ ra người vào đột nhiên vắng như chùa bà đanh, nhiều người tránh còn không kịp. Lưu Phương tìm một số người quen Nhưng có ai chịu giúp bà Lão Hoàng Phó Bí Thư ở Sở Công nghiệp Là chiến hữu của Tào Đại Bằng Hai nhà lui tới rất mật thiết Nhưng khi Tàu Đại Bằng gặp chuyện không may Cả nhà Lão Hoàng đóng cửa không gặp Điện thoại không tiếp Lưu Phương đi tỉnh lỵ một chuyến Thấy tình cảnh như vậy Buổi tối về đến nhà Khóc sứt mướt Không những là với người ngoài Ngay cả thân thích của Tào gia cũng không có ai lui tới thăm viếng an ủi. Trong khi thường ngày, dù không gọi, họ vẫn cứ định kỳ tới cửa phục vụ. Tào đại Bằng đổ chủ cột của Tào gia liền suy sụt Nếu nói xấu đổ bỉm leo, không chỉ có không ít cán bộ, công nhân viên trước ở sau lưng chửi bới Tào đại bằng là tham quan vô sỉ. Rất nhiều bạn bè đều dùng những cách khác nhau vạch rõ xanh giới với Tào gia. Đầu ấp tàu dính chống giống Lưu Phương khóc một trận Hàn tiếng nói Tiểu dính Con đi tìm Hàn Quang Bình đi Gia đình nó là nhà có máu mặt ở thủ đô Nhờ nó giúp đỡ một chút Cần phải biết rốt cuộc cha con phạm tội gì Rơi vào tay ai Vừa nói Lưu Phương vừa khóc nức lên Tào dính lắc đầu Mẹ con không tìm anh ta đâu Lưu Phương nổi giận lau nước mắt nhìn chằm chằm tàu dính, nói Tiểu dính chẳng lẽ con bất kể sự sống chết của cha con Cô đi tìm Hàn Quang Bình xem sao, nhanh đi Mà thôi, để mẹ tự đi gọi điện thoại Lưu Phương lau nước mắt, run run bấm số điện thoại của Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Hàn Quang Bình Vì Hàn Quang Bình theo đuổi tàu dính, nên đối với Lưu Phương khá thân thiết Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói ghệ hoài Ai vậy? Tôi là Hàn Quang Bình Tiểu Hàn, gì là gì Lưu đây? Dì có chút chuyện, muốn nhờ cháu giúp đỡ Cháu có thể tới đây một chuyến không? Lưu Phương vừa dứt tiếng Đầu bên kia rõ ràng im lặng một lúc Sau đó Hàn Quang Bình nói với giọng lãnh đảm Thật ngại quá, dì Lưu Tối nay cháu có chút chuyện Ngày mai còn phải đi họp ở thành phố Ngay sau đó, cháu lại phải về thủ đô làm việc Không thể tới được Xin lỗi, cháu cút máy, hẹn gặp lại gì sau Mặc dù Hàn Quang Bình vẫn nhãi nhặn lễ độ Nhưng thái độ lánh đảm từ chối như vậy Làm sao Lưu Phương không hiểu Bà ngơ ngác đứng đó Tay bung thóng Bịt một cái ốm nghe điện thoại rớt xuống bàn trà Rồi văng tiếp xuống đất Bể thành hai mảnh Dù thế nào Bà cũng không nghĩ ra Cậu ấm kia Ngày thường luôn miệng nói hết sức yêu thương con gái mình Thế nhưng đến thời điểm mấu chốt Một chút tình cảm cũng không có Đây gọi là yêu sao Bên kia Hàn Quang Bình cút điện thoại Vẻ mặt hơi phức tạp Chuyện của Tào Đại Bằng y đã nghe nói Mặc dù rất thích Tào Dính Nhưng hôm nay Tào Đại Bằng phạm án Gặp chuyện không may Dù thế nào y cũng không thể tiếp tục có bất kỳ liên quan nào với Tào ra Trong mắt Hàn Quang Bình Phụ nữ không quan trọng bằng danh dự gia đình và tiện đồ chính trị của cá nhân y Mặc dù y cảm thấy hơi đáng tiếc Tào dính còn chưa nắm được trong tay Lại phải bỏ qua Thật ra thì nếu y không bỏ cũng không thành Hôm nay Tào Đại Bằng xuống dốc Bị bắt Cho dù Hàn Quang Bình có kiên trì theo Tào dính Trong nhà y cũng không đồng ý Sáng hôm sau, Tào Dính đi tới đi lui trước cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lân thật lâu. Cô không còn lựa chọn nào khác, trước mắt chỉ có một người có khả năng giúp cô là Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh ra cửa lên xe chuẩn bị đến văn phòng công trường xây dựng trung tâm thương mại. Công trình đã được khởi công. Phó Khúc Dính vì có việc vẫn còn ở lại Singapore. Công ty Hoa Thương do Phó Tổng Giám Đốc Thiết Nhĩ Tư chịu trách nhiệm. Thiết Nhĩ Tư là người gốc Mã Lai quốc tịch Singapore Cô sinh ra ở Singapore đi học ở Mỹ trở về Singapore đi làm ở tập đoàn Hoa Thương Từ viên chức nhỏ tiến dần lên, dần dần được Phó Khúc Dính trọng dụng trở thành người thân tín của cô Phó Khúc Dính để Thiết Nhĩ Tư chịu trách nhiệm dự án này ở huyện Lân Có thể thấy được sự coi trọng của cô đối với công ty Hoa Thương Tân An Thiết Nhĩ Tư là một nữ doanh nhân rất chú trọng chi tiết và hiệu suất công việc. Mặc dù hiệu suất của các ngành ở huyện Lân đã tương đối cao, khá phối hợp với công ty Hoa Thương Tân An. Nhưng Thiết Nhĩ Tư vẫn không vừa ý. Năm lần bảy lượt đến gặp Bành Viễn Trinh. Nói theo lời của Hoác Quang Minh thì con vụ nhỏ ngoại quốc này còn khó hầu hạ hơn Phó Khúc Xính. Bành Viễn Trinh ngồi xe ra cổng, liếc mắt liền nhìn thấy tào dính với thần sắc tiểu tủy đang đứng nhìn vào trong Hắn ngẩn ra, do dự một chút, rồi bảo tài xế dừng xe Lão Hoác, anh đi trước giúp tôi chuẩn bị, tôi có chút việc, nửa giờ sau anh cho tài xế quay lại đón tôi Bành Viễn Trinh đột nhiên muốn xuống xe Khiến Hoác Quang Minh hơi nghi hoặc Nhưng không dám hỏi nhiều Lập tức đáp ứng Cho xe rời đi Bành viễn trinh bước nhanh tới, khẽ nói. Tào dính cô tới tìm tôi. Mắt tào dính đỏ lên cúi đầu xuống, ừ khẽ một tiếng. Chúng ta đến vườn hoa đối diện đi dạo một chút. Bành viễn trinh thấy vẻ mặt bấn loạn của Tào dính. Biết cô nhất định có chuyện. Bèn bảo tào dính tới con đường đối diện. Rồi sẽ vào một vườn hoa nhỏ. Hai người im lặng sóng vai mà đi, vẻ mặt tào dính thay đổi liên tục, vẫn không thể mở lời. Bành Viễn Trinh nhíu mày, dừng bước lại, ôn tồn nói. Tào Dính có phải cô có việc? Có thể nói với tôi được không? Khóe miệng tào Dính hơi run run, đôi vai run dậy, lệ tuôn như suối. Tàu Đại Bằng lại có liên quan vụ án và bị bắt. Hơn nữa vẫn không rõ là bị ai mang đi. Điều này làm cho Bành Viễn Trinh giật mình. Ở trong ấn tượng và trí nhớ kiếp trước của hắn. Tất nhiên Tàu Đại Bằng là người su nịnh và bảo thủ. Nhưng Trung Quy cũng không phải là một người tham lam. Mặc dù ông ta là cán bộ cấp phó sở. Nhưng thật ra ra cảnh rất bình thường. Điều này đủ để nói rõ tất cả. Dĩ nhiên điều này cũng có lý do bởi ông ta đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy trong tay không nắm giữ thực quyền. Kiếp trước Tào Đại Bằng về hưu một cách vững vàng. Sao kiếp này mới nửa đường đã ngã ngựa rồi. Bành Viễn Trinh nhấu chặt chân mày, suy nghĩ... Tào dính thấy thế, cho là hắn khó xử hoạt không muốn giúp Liền yếu ướt thở dài, run giọng nức nở nói Viễn Trinh Tôi tìm anh là để hỏi xem Anh có cách nào giúp chúng tôi hỏi thăm Xem rốt cuộc cha tôi phạm phải vấn đề gì Bây giờ bị ai mang đi Ông bị bắt một cách không minh bạch như vậy, chú tôi chịu không được Nếu như anh cảm thấy khó xử, thì thôi vậy Bành Viễn Trinh cười khổ Tào Dính, là tôi đang nghĩ cha cô có phạm phải vấn đề kinh tế lớn hay không thôi. Được rồi, cô đừng nôn nóng quá, tôi sẽ hỏi giúp cô. Cô đến phòng làm việc của tôi đợi một chút nhé. Được, cảm ơn anh. Chỉ có anh chịu giúp chúng tôi. Cám ơn. Tào Dính khóc không thành tiếng, nước mắt đầm điệp. Bành viễn trinh thở dài. An ủi cô mấy câu. Rồi dẫn Tào Dính vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện. Về phòng làm việc của mình Bành Viễn Trinh biết Tập đoàn công ty chế tạo cơ khí Tân An là xí nghiệp nhà nước quy mô lớn của sở công nghiệp tỉnh Tào Đại Bằng là bí thư đảng ủy và và cán bộ cấp phó sở Tuy không phải là cán bộ do tỉnh quản lý Nhưng nhất định là cán bộ do sở quản lý Ban kỷ luật thanh tra thành phố không có quyền động tới ông ta Có thể động tới Tàu Đại Bằng chỉ có ban kỷ luật thanh tra sở công nghiệp và ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Vấn đề bây giờ là, ngay cả hai mẹ con tào Dính cũng không rõ là ban kỷ luật thanh tra sở công nghiệp hay ban kỷ luật thanh tra tỉnh bắt Tàu Đại Bằng. Không chỉ có hai mẹ con tào Dính trong công ty kể cả tổng giám đốc Hác Thuần Đào cũng đều mơ hồ. Chẳng qua là ngày hôm qua, đột nhiên sở công nghiệp tỉnh tới tuyên bố miễn chức Tàu Đại Bằng. Cụ thể tại sao miễn chức? Có vấn đề gì? Không ai biết Shit. Bành Viễn Trinh do dự một chút Rồi gọi cho Từ Tiểu con gái của Bí Thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Ai trà thật là khách ít đến nha Chủ tịch huyện Bành nghĩ như thế nào lại gọi cho tôi vậy Từ Tiểu cười hì hì Thiến Như qua Mỹ về chưa? Cô ấy còn đang ở bên Mỹ đến hè mới về Bành Viễn Trinh cười cười Từ tiểu giúp tôi một chuyện được không Từ tiểu ngẩn ra chợt mỉm cười Gì mà nghiêm túc vậy Anh nói đi là chuyện gì Mành viến trinh hạ giọng thuật lại một lượt chuyện của tàu đại bằng Từ tiểu cười Tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút Nhưng chuyện này mà anh cũng nhúc tay vào Nếu để ông nổi anh biết được Anh chịu không nổi đâu Ba tôi nói ông cụ phép nhất là tham quan ô lại Anh chờ điện thoại của tôi Từ tiểu lập tức cúp điện thoại Cô là con gái bí thư tỉnh ủy Ở trong tỉnh Giang Bắc này Việc dò hỏi tin tức đối với cô không thành vấn đề Không cần phải kinh động đến từ Xuân Đình Để điện thoại xuống Bành viễn trinh nhìn Tào Dính cười cười Tào Dính chờ một lát Hẳn là sẽ rất nhanh có tin tức Cám ơn Tào Dính mím môi Sắc mặt hơi tái nhợt Ngồi yên đó Khá thường Nói chuyện điện thoại xong, không khí trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh nhất thời trở nên nặng nề và lúc túng Quan hệ của hai người tương đối phức tạp Đối với Bành Viễn Trinh Tào Dính là người mà kiếp trước hắn từng có tình cảm dây dưa Mà kiếp này Cũng có một đoạn thời gian tình cảm bắt đầu chấm nở Kiếp trước Nếu như cha mẹ Tào Dính không tìm mọi cách ngăn trở Thậm chí lấy cái chết bức bách Tào Dính Hai người đã có cơ hội đến với nhau Kiếp này nếu như cha mẹ cô không tính toán lý tài quá mức Tình yêu của hai người có lẽ đã có được kết quả Nhưng nếu chỉ là giả thiết đối với thực tại Nếu không có bất kỳ ý nghĩa nào Tào dính từ từ cuối đầu xuống Mặt tái nhợt cảm thấy mình không có chút tương lai tốt đẹp nào Rất thất vọng Người đàn ông trước mắt này đã kết hôn thành ra Nhất định không thuộc về mình Mà mình cũng từng hạ quyết tâm muốn quên hắn đi. Nhưng mỗi lần gặp mặt, phòng tuyến xây đắp đắc lâu sâu trong nội tâm của cô lại đổ sụp xuống chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ mình cứ kém cỏi, rẻ dũng như vậy, làm sao người ta không xem thường? Tào dính lòng đau như cắt, cắn chặt làn môi đỏ mỏng, một tia máu lặng lẽ rỉ ra. Bạch Viễn Trinh nhìn cô, trong lòng thầm thở dài. Hắn muốn nói, nhưng cảm thấy không có lời nào để nói, bèn thôi cuối đầu xem báo Rất may là tiếng trung điện thoại gieo vang, phá vỡ bầu không khí nặng nề và đè nén Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh Nhất điện thoại lên Tào dính cũng ngẩn lên Chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh Có phần căng thẳng, từ tiểu Bành Viễn Trinh Tôi đã hỏi thăm giúp anh Tình hình cụ thể thì còn cần phải có thời gian Nhưng căn cứ để xác định chính là Bên phía ban kỷ luật thanh tra tỉnh vẫn không có điện thoại gì Nếu như quả thật ban kỷ luật thanh tra ra tay Lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra không thể nào không biết Từ tiểu nhẹ nhàng nói Cho nên tôi nghĩ là ban kỷ luật thanh tra của sở công nghiệp đã làm Nhưng Từ tiểu ngập ngừng một chút Tôi đang nhờ người hỏi thăm Có điều Xí nghiệp này mặc dù trực thuộc sở Nhưng dù sao Tào Đại Bằng cũng là cán bộ cấp phó sở Ban kỷ luật thanh tra động đến ông ta Có vẻ không phù hợp Vì vậy tôi thấy trong chuyện này nhất định có nội tình Người này có quan hệ gì với anh Nếu như quan hệ không gần tôi nghĩ anh cũng không cần nhúc tay vào quá sâu Từ tiểu nói thêm Ông ấy là bạn học cũ của cha tôi cũng là lãnh đạo cũ của mẹ tôi Bành viễn trinh do dự một chút Rồi cười trả lời Từ tiểu nghe vậy à một tiếng Gật gật đầu nói Nếu là người quen tôi sẽ giúp anh hỏi thăm kỹ hơn một chút Nhưng tôi cho anh biết Chỉ thăm dò tin tức thôi nha Về phần xử lý như thế nào Tôi đề nghị anh đừng ra mặt Bành viễn Trinh biết từ tiểu có ý tốt Lo lắng mình bị dính liếu vào Sợ thì cũng không phải sợ Nhưng tóm lại là rất phiền phức Nếu để cho phùng lão biết Nhất định ông sẽ nổi giận Được cảm ơn cô Làm phiền cô quá Bành viễn trinh nói Từ tiểu cười hì hì Đừng khách khí như vậy Bành viễn trinh cúp điện thoại trầm ngâm suy nghĩ Ban kỷ luật thanh tra sở công nghiệp tỉnh Ngơ vào tàu đại bằng Đúng là có vẻ khác thường Từ góc độ này mà phân tích và phán đoán Trên căn bản có thể kết luận Tàu đại bằng đắc tội với lãnh đạo Chủ yếu của sở Nếu không Ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ không đột nhiên dùng biện pháp mạnh mẽ như vậy Ban kỷ luật thanh tra ngành không có quyền song quy cán bộ Nhưng nếu như ban kỷ luật thanh sở điều tra ra Tàu Đại bằng có một vài vấn đề Lập tức có thể báo lên cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh Đưa vụ án chuyển giao cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh Nếu như cấp trên muốn điều tra anh còn có thể tra không ra vấn đề sao Trứng gà có thể bới ra xương huống chi Thường đi ở bờ sông Sao có thể không ước dày Dù Tàu Đại Bằng không phải là người tham lam Nhưng cũng chưa chắc thanh liền Chuyện này nếu như không phải tào Dính tìm tới tận nơi Nhất định Bành Viễn Trinh sẽ không sen vào vũng nước Cờ này Bành Viễn Trinh ngẩn đầu lên nhìn tào Dính Nghiên túc khẽ nói Tào Dính cô nói thật với tôi Ba cô rốt cuộc có vấn đề hay không Tào Dính cũng là cán bộ Làm sao không rõ ý của bành Viễn Trinh. Cô trầm tư một lát, lại nhớ tới lời của mẹ tối hôm qua khi mình hỏi bà, liền kiên định lắc đầu. Viễn Trinh, tình hình nhà tôi anh cũng biết mà. Ngày hôm qua tôi cũng đã hỏi mẹ tôi. Nhà trúc tôi không có tiền. Lãnh đạo khác trong công ty được cấp tới hay. Ba căn theo diện phúc lợi. Nhà trúc tôi chỉ có một căn duy nhất. Về vấn đề thu nhận trà rượu dịp năm mới vân vân. Là vấn đề tham ô công quỹ Ba tôi không có quyền Cũng không có can đảm làm Lời nói kiên định của Tào Dính khiến Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng gật đầu Tổng hợp sự hiểu biết và phán đoán của cả kiếp trước Kiếp này Tào Đại Bằng không có vấn đề lớn về kinh tế Nếu loại bỏ vấn đề tham ô Như vậy có thể là Tàu Đại Bằng đắc tội với người Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút Lại nói Tào dính gần đây cha cô có đắc tội với người nào không? Chẳng hạn như lãnh đạo cấp trên. Tào dính ngẩn ra rồi lắc đầu. Không có cha tôi cũng không nói tới chắc là không có. Quan hệ giữa ba cô và hát thuần đào như thế nào? Bành viễn trinh lại hỏi. Tào dính gượng cười. Cũng không tệ lắm. Hai nhà chú tôi thường xuyên qua lại. Tôi với hát lệ nhà chú hát là bạn học đại học. Anh cũng biết mà. Bành viễn trinh chậm rãi đứng dậy, nói Tào dính, bây giờ có thể xác định Ba cô bị ban kỷ luật thanh tra sở của tỉnh khống chế Điều này có nghĩa chắc chắn ba cô đắc tội với người Tôi thấy thế này, chuyện này cô phải ra mặt làm một chút Bành viễn trinh bước tới, vỗ vỗ bả vai tào dính Cô lập tức đến hát ra một chuyến Thử dò xét thái độ và ý tứ của Hắc thuần đào Xong cô lập tức gọi điện thoại cho tôi biết. Tào dính gật đầu, vội vã đứng dậy cáo từ rời đi. Cô đi tới cửa, dừng chân lại, quay lại nhìn bành Viễn Trinh, ánh mắt long lanh như nước, khẽ nói. Cám ơn anh, Viễn Trinh, nếu như anh không giúp tôi, tôi thật không biết phải làm thế nào. Không có gì, cô phải chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất, nhưng cũng đừng quá lo lắng. Trước hết cứ làm rõ cha cô bị mang đi đâu. Sau đó tôi sẽ nghĩ cách Bành viễn trinh có ý nghĩ muốn buông tay mặc kệ Nhưng không đành lòng Dù thế nào hắn cũng không thể gan sắc giả đá Coi tào dính như một người xa lạ Sau khi tào dính đi Bành viễn trinh đến văn phòng công trường trung tâm thương mại Xử lý xong các công việc Mãi cho đến xế chiều mới chạy về phòng làm việc Vào phòng làm việc hắn nhất điện thoại gọi cho từ tiểu Từ tiểu đã có được tin tức mới nhất Bành Viễn Trinh Tào Đại Bằng bị ban kỷ luật thanh tra sở mang tới khách sạn Tây Gai ở tỉnh Lịa Rõ ràng là ông ta đắc tội với người Đó là người đứng đầu sở công nghiệp tỉnh Từ tiểu thở dài Anh xác định ông ta không có vấn đề về kinh tế sao Bành Viễn Trinh cười cười Tôi chỉ phán đoán theo hiểu biết về ông ta Làm sao có thể bảo đảm chắc chắn được Nhưng chuyện này cũng không phải là mấu chốt của vấn đề Rõ ràng là ông ta đắc tội với người ta trước Rồi mới bị trả đũa Không phải là vi phạm rồi bị tố giác từ tiểu cười Xem ra người này có quan hệ khá gần với anh Có muốn tôi nói với ba tôi không Đừng từ tiểu Chuyện này đừng kinh động bí thư tử Bành viễn trinh cười khổ Tôi muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra Nếu như tàu đại bằng quả thật có vấn đề Vậy hãy để ban kỷ luật thanh tra tỉnh ra mặt điều tra Hành vi của ban kỷ luật thanh tra sở là không đúng quy định Được Anh xem rồi làm Có việc cứ liên lạc với tôi Dù sao cũng dễ tìm tôi Tôi không ở phòng làm việc thì ở nhà Hai số điện thoại anh đều có Từ tiểu cười, cúp điện thoại Bành viễn trinh nói chuyện với từ tiểu xong Vừa định xử lý mấy văn kiện Trung điện thoại lại vang lên Hán tưởng tàu dính gọi tới, không ngờ là mạnh lâm. Bành viễn trinh nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều, bên Mỹ đang là 5 giờ sáng. Mẹ, mẹ dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát? Bành viễn trinh cười hỏi. Tối hôm qua mẹ ngủ sớm, hơn 4 giờ sáng tỉnh dậy, ngủ không được, nên gọi điện thoại cho con. Con ở Tân An một mình. Phải chú ý sức khỏe. Nhất là chuyện cơm nước. Không được ăn uống đối phó qua loa Cần nấu cơm phải nấu cơm Mạnh lâm dặn dò Bành viễn trinh cười hì hì Mẹ, sáng sớm mẹ gọi điện thoại cho con là để nói vấn đề nấu cơm Quá lãng phí tiền điện thoại đi Nói nhảm tiểu tử thối này Mẹ gọi là để cho con biết Mấy mẹ con ta ở bên này rất tốt Sức khỏe của Tiến Như vẫn ổn Bệnh viện kiểm tra sức khỏe rất bình thường Con yên tâm đi. Bành Viễn Trinh không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ, hôm qua không phải mẹ đã nói một lần như vậy rồi. Hôm qua con cũng mới gọi điện thoại cho Thiến Như mà. Mạnh Lâm ngẩn ra, rồi cười. Sao con chán người mẹ hay cảm giảm này rồi à? Mẹ lớn tuổi rồi, hơi đáng trí. Mẹ tôn kính đại nhân, sao con dám không nghe lời của đại nhân chứ? Bành Viễn Trinh cười hì hì nói chuyện phiếm với mẹ. Thật ra thì hắn biết mẹ hắn nhớ mình nên cứ gọi điện thoại vậy thôi. Hai mẹ con chuyện gấu một lúc. Bành Viễn Trinh đắn đo một chút rồi vẫn kể chuyện hôm nay Tào Dính tới nhờ hắn giúp. Tào Đại Bằng gặp chuyện không may cho mẹ hắn biết. Mạnh Lâm hơi giật mình, hạ giọng nói. Con, con bé Tiểu Dính này đúng là số khổ. Bây giờ cha của nó xảy ra chuyện. Con nhất định phải giúp nó một chút. Đừng để nó phải chạy đôn chạy đáo. Tới đâu cũng bị người ta coi thường Mẹ con đang lo liệu việc này Bành viễn trinh thở dài nói Nhưng con có cảm giác chuyện này không ổn Bất kể tàu đại bằng có vấn đề hay không Rốt của ông ta vẫn có thể bị Con chỉ có thể cố hết sức giúp thôi Con làm hết sức là tốt rồi Mạnh lâm im lặng một lát Nhẹ nhàng nói Con mẹ phải đi làm điểm tâm cho thiến như Mẹ cúc điện thoại nhé Nói xong, mạnh lâm cúp điện thoại ngay Bành viễn trinh thừa hiểu Mẹ hắn nói phải đi làm điểm tâm Bất quá chỉ là cái cớ Đơn giản là bà nghe chuyện của Tào Dính Tâm trạng không vui Có phần lo lắng cho Tào Dính mà thôi Án hiệu của bí thư thành ủy Tào Dính sách mấy túi nước trái cây Do dự đi vào nhà của Hắc Thuần Đào Bấm chun cửa Người mở cửa là Hác Lệ, con gái của Hắc Thuần Đào, cũng là bạn học của Tào Dính. Hai người học cùng trường đại học nhưng không cùng khoa. Quan hệ hai nhà vốn không tệ, mà hai cô còn là đồng học thường ngày vẫn lui tới, xem như là mật thiết. Hác Lệ thấy Tào Dính, dường như hơi bất ngờ. Tuy nhiên cô vẫn gượng cười một tiếng, mở cửa cho Tào Dính vào, rồi hướng về phía cửa phòng khách gọi lớn. Ba, mẹ, Tiểu Dính tới. Hác thuần đào đang ở trong phòng khách buồn bực hút thuốc lá. Xem tivi. Còn mẹ của Hác lệ đang ở trong bếp nấu cơm tối. Nghe nói Tào Dính tới, mẹ Hác lệ không ra. Hác thuần đào cao mày thản nhiên nói. Tiểu Dính, ngồi đi. Tào Dính nhận ra sự lánh đảm của người Hác ra. Nhưng hai ngày nay đã thấy nhiều cách cư xử này cũng không quan tâm. Dù sao hôm nay cô theo lời dặn của Bành Viễn Trinh Tới dò xếp thái độ của Hác Thuần Đào Không cần quan tâm những chuyện này Cô thầm cắn xăng Nhẹ nhàng đi tới nói Chú Hác cháu muốn hỏi chú Ba cháu rốt cuộc phạm tội gì Bây giờ một chút tin tức cũng không có Khiến nhà cháu rất lo lắng Khóe miệng Hác Thuần Đào hơi trễ xuống Chuyện của Tào Đại Bằng xảy ra khá đột ngột Cả ngày hôm nay Thông qua các mối quan hệ Rốt cuộc ông ta hỏi thăm được và biết lần này Tào Đại Bằng nhất định xong đời Ông ta đắc tội với lãnh đạo chủ yếu của sở Lãnh đạo sở đập bàn Yêu cầu ban kỷ luật thanh tra điều tra Tào Đại Bằng Mặc dù chuyện này tương đối bí mật Nhưng đối với lãnh đạo cao cấp của sở thì không phải là chuyện bí mật gì Hác thuần đào vốn cho là có người tố giác Tào Đại Bằng Nên trong lòng ông ta cũng không yên Có thể có người cũng tố xác ông ta không đây. Cứ như vậy, Hác Thuần Đào liền xác định, việc không có liên quan tới mình, dĩ nhiên đứng xa mà nhìn. Tiểu dính ạ, chú với ba cháu là đồng nghiệp nhiều năm, cũng là bằng hứa lâu năm. Chuyện của ba cháu, chú rất bất ngờ và cũng rất đau lòng. Bây giờ tổ chức đang tiến hành thẩm tra đối với ba cháu. Chú hy vọng cháu và mẹ cháu có thể tận lực phối hợp với sự điều tra của tổ chức. Tranh thủ một kết quả tương đối tốt nhất Hác thuần đào cười thở dài nói Tào dính nghe những lời này trong lòng tức giận Cô không nghĩ hác thuần đào có thể có thái độ như vậy Cha của cô rút cuộc có vấn đề hay không Còn chưa có kết quả Nhưng lời lẽ của hác thuần đào cứ như thể Cha cô chắc chắn có tội rồi vậy Chú hác cháu chỉ muốn xác định cha cháu có thật sự phạm tội không Tào dính cắn môi nói Hát thuần đào khoát tay trầm giọng nói Chú không thể xác định Nhưng tổ chức đã cách chức cha cháu Cha cháu đang tiếp nhận điều tra của ban kỷ luật thanh tra Trong lòng cháu phải chuẩn bị tư tưởng trước Bành viễn trinh thở dài Khuê nay hắn phải về thành phố để lấy một ít quần áo Hắn ra khỏi văn phòng Đến trước lầu đón xe Mà Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh cũng vừa lúc muốn lên xe trở về thành phố 3 người gặp nhau, Ninh Hiểu Linh cười chào, Chủ tịch huyện Bảnh, ừ đồng chí Hiểu Linh, Bảnh Viễn Trinh cười đáp, Đồng Dũng hơi lúc túng, từ sau lần đòi xe, quan hệ giữa Y và bành Viễn Trinh có phần gượng gạo, Y một mực tránh chạm mặt Bảnh Viễn Trinh, Đồng Dũng vừa định chào hỏi lại thấy bành Viễn Trinh đã mở cửa lên xe, chiếc chuyên xa của bành Viễn Trinh tung bụi mà đi Đồng Dũng cũng chầm mặt lên xe. Ninh hiểu linh thầm lắc đầu Cô có phần không hiểu nổi suy nghĩ của Đồng Dũng Y dĩ nhiên là cán bộ cấp phó huyện Thời gian nhậm chức dài Nhưng trong bộ máy ủy ban nhân dân huyện Lân Y xếp hạng gần chót Còn bành viến trinh tuy trẻ tuổi Thời gian nhậm chức không lâu Nhưng năng lực Thế lực cho tới đầu óc và thủ đoạn Thì Đồng Dũng không thể so sánh Y không chủ động cúi người xuống Như vậy vô tình hay cố ý gây mâu thuẫn với Bành Viễn Trinh Người chịu thiệt thòi xét lại Bành Viễn Trinh trở lại thành phố Đi trước đến thành ủy Hàn Duy đang ở trong phòng làm việc chờ hắn Bành Viễn Trinh vội vã vào trụ sở thành ủy Bí thư thành ủy Đông Phương nham chậm rãi đi ra Đúng lúc nhìn thấy hắn Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh Vội vàng dừng bước chào hỏi Bí thư Đông Phương Ngày tan việc rồi sao Đông Phương nham cười. Đồng chí Viễn Trinh, sao trùng hợp thế? Đến tìm lão Hàn à? Dạ, bí thư Đông Phương, tôi tới báo cáo công tác với bí thư Hàn chính là về dự án trung tâm thương mại. Mạnh Viễn Trinh cười trả lời. Đông Phương nham ư, gật đầu tiếp tục xài bước mà đi. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên ông ta xoay người lại, nói: Đồng chí Viễn Trinh, cậu đưa tập đoàn Hoa Thương Sinh Ga Bo đến huyện đầu tư sao? Dạ bí thư Đông Phương Bành viễn trinh thấy Đông Phương nham dường như có chuyện muốn nói Vội vàng đi tới Ở tỉnh Giang Nam tập đoàn Hoa Thương có một dự án hóa chất dầu mỏ vừa xây dựng xong phải không Tôi có đứa cháu làm việc ở đó Đông Phương nham làm như thở ở nói Thực lực của xí nghiệp này rất mạnh Nó có thể ở lại thành phố chúng ta là cậu lập công lớn Mắt bành viễn trinh lóe sáng cười Bí thư Đông Phương Đây là một xí nghiệp có thực lực của Singapore Ông chủ xí nghiệp là người gốc hoa Tới thành phố chúng ta đầu tư Là cũng có ý muốn báo đáp tổ quốc Tạo phúc cho người dân Chúng ta có thể hợp tác với một xí nghiệp như vậy Dừng chân lâu dài là chuyện tốt Không sai Tốt lắm đồng chí Viễn Trinh Tôi còn có việc cậu đi lo công việc của cậu đi Đông phương nhăn cười khá hả Vỗ vỗ vai bành Viễn Trinh Rồi đi Trong lời của ông ta có ẩn ý gì? Dĩ nhiên Bành Viễn Trinh có thể hiểu được. Chẳng qua là loại chuyện này, Đông Phương Nhâm không thể nói rõ. Mà Bành Viễn Trinh cũng sẽ không hỏi. Chỉ có thể ngầm hiểu ý. Bành Viễn Trinh tiếp tục đi về phía phòng làm việc của Hàn Duy. Trên đường đi, hắn suy nghĩ về ẩn ý của Đông Phương Nhâm tìm cách xử lý thích hợp. Đối với vấn đề này có thể nói Bành Viễn Trinh rất thành thảo và khéo léo Báo cáo công việc với Hàn Duy xong Bành Viễn Trinh trở về nhà ở thành phố Ở cửa khu cư xá Hắn gặp một nhóm các công nhân viên chức lớn tuổi quen biết với Mạnh Lâm Trên căn bản là đã nhìn thấy hắn lớn lên Chào hỏi những người này Kể cả nhắc tới chuyện của Tàu ra xong Bành Viễn Trinh do dự một lúc Rồi từ từ đi tới trước cửa nhà Tàu dính Gó cửa Lưu Phương mở cửa Vừa thấy bành viễn trinh Khuôn mặt đang ảm đạm của bà tươi lên một chút Nhưng rồi bà có phần lúc túng lui về phía sau một bước Nhẹ nhàng nói bằng giọng hơi khàn Viễn trinh ạ, mời vào Tiểu dính, viễn trinh tới Lúc nãy trong phòng ngủ Con gái bà đã nói về việc nhờ bành viễn trinh giúp Lưu Phương ra phòng khách ngồi trên ghế vế Long Trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang, xấu hổ vô tùng. Làm sao bà có thể ngờ, có ngày tàu ra xuống dốc như thế này, càng không nghĩ đến. Trong lúc tàu ra khốn khó, người tới giúp đỡ lại là Bành Viễn Trinh. Tên tiểu tử ngày xưa bị bà rẻ rúng coi khinh. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Xong có lúc người có khúc. Lưu Phương nhớ tới mấy câu thành ngữ dân gian, mặt đỏ mừng, không biết chui vào đâu. Tào dính, đó là nguyên văn lời hát thuần đào nói. Bành viễn trinh cao mày hỏi. Tào dính xấu hổ và giận dữ gật đầu. Tính cách của cô dịu dàng điềm đảm, không màng danh lợi. Nhưng chuyện liên quan đến sự an nguy của cha ruột, khiến cô cũng phải nổi giận. Bành viễn trinh trầm ngâm suy nghĩ một lát. Theo phản xạ, móc thuốc gia đình châm lửa Chợt nghe tách một tiếng trước mắt xuất hiện một ngọn lửa nhỏ Tào dính cầm trong tay một cái bật lửa xăng bằng y nốt Phía sau ngọn lửa Trên khuôn mặt tái nhợt của cô thoáng một chút hồng Bành viễn trinh thấy lòng rung động Cái bật lửa này có ấn tượng đầm sâu đối với hắn Ngày đó, hắn và tào dính đi dạo phố Khi tới cửa hàng bách hóa Phát hiện cái bật lửa có hình dáng đặc biệt này Tào Dính nói sẽ mua cho hắn làm quà sinh nhật Đáng tiếc là sau đó hai người bị vợ chồng Tào Đại Bằng ngăn cản không cho gặp mặt Từ đó không hề lui tới Không biết Tào Dính mua cái bật lửa này khi nào Đây là cái bật lửa ngày đó anh thích Sau tôi mua về nghĩ là Nếu anh không chê thì cầm lấy dùng đi Tào Dính sâu kín thở dài đưa bật lửa tới Nếu như không phải lần này cha cô xảy ra chuyện Cô lại có dịp gặp Bành Viễn Trinh Nhất định Tào Dính sẽ giữ cái bật lửa này mãi mãi Đây là vật kỷ niệm duy nhất của cô về Bành Viễn Trinh Trong lòng Bành Viễn Trinh không khỏi thổn thức Im lặng nhận lấy Tào Dính cô lập tức tới hác ra Nói với hác thuần đào vài lời Ánh mắt Bành Viễn Trinh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo thản nhiên nói Hãy nói rõ với ông ta Cứ theo nguyên văn lời của tôi Cha cô là nhân vật số 2 Hát thuần đào là nhân vật số 1 Nhân vật số 2 có vấn đề Nhân vật số 1 có thể sạch sẽ được sao Tào dính kinh hãi, ngập ngừng nói Viễn trinh như vậy có vẻ không thích hợp lắm Sắc mặt bành viễn trinh hết sức nghiêm túc chân thành nói Tào dính chuyện này rất quan trọng Cô phải biết rằng Trong chuyện của cha cô Thái độ của Hắc Thuần Đào có thể là bỏ đá xuống xếng hay là khách quan công chính Lập trường của ông ta rất mấu chốt Nhanh đi chuyện này không thể chậm chế được Tào dính do dự một chút rồi làm theo Vút ve cách bật lửa y trong tay bành viễn trinh thở dài Hắn cũng không trông đời Hác Thuần Đào bảo vệ Tào Đại Bằng Mà trên thực tế Ông ta có muốn bảo vệ cũng không được Nhưng chỉ cần Hắc Thuần Đào có tâm trạng môi hở răng lạnh Ít nhiều chống đỡ một chút áp lực của sở Đối với Tào Đại Bằng Đó có thể là một con đường sống Hoặc là điều đó cũng có thể tranh thủ được một chút thời gian Nếu Bành Viễn Trinh đã quyết định phải giúp Tào Dính Hắn nhất định sẽ giúp tới cùng Lời nói sắc bén Tào Dính lại quay lại Hác ra Vợ chồng Hác Thuần Đào có vẻ ngoài ý muốn Sau đó, lời lẽ của Tào Dính khiến Hác Thuần Đào thất kinh Ngay cả Hác Lệ cũng không ngờ Tào Dính luôn ồn tồn nhãi nhặn và hiền dịu lại có thể nói ra những lời như vậy Hác Thuần Đào trầm mặt, lạnh lùng nói Cháu nói những lời bậy bạ, đúng là không hiểu gì cả Chú đã nói với cháu Chuyện ba cháu do tổ chức xử lý Đối với cá nhân chú Chú thông cảm với tình cảnh của mẹ con cháu Nhưng... Tào dính nhớ tới lời dặn dò của bành Viễn trinh, liền nhẹ nhàng nói Chú khác, ba cháu và chú tổng sự nhiều năm như vậy Hai người là đồng nghiệp lâu năm Ba cháu là người như thế nào? Hẳn là chú hiểu rõ nhất Cháu nói một câu khó nghe Ở Na Mấy này, ba cháu cũng không phải là người đứng đầu Nếu như ba cháu có vấn đề gì Những người khác có thể sạch sẽ được sao? Hác thuần đào giận tím mặt đột nhiên đứng dậy găng giọng Nói hưu nói vượn, vô giáo dục, hác lệ tiến khách. Tào dính cắn răng, không đời hác lệ tới tiến khách, chủ động đứng lên, rào bước rời khỏi hác ra. Nghe tiếng cửa nhà mình đóng lại, hác thuần đào tức sần dầm chân gầm lên. Con nhóc vô liêm sỉ, dám tới uy hiếp ta. Hác lệ đứng ở phòng khách, ánh mắt phức tạp, khẽ nói. Ba Tào Dính có nói gì đâu mà ba tức giận như vậy Theo con thấy Chuyện của ba cô ấy Nếu ba có thể giúp được thì giúp một tay Dù sao hai người là đồng nghiệp nhiều năm như vậy Ba làm sao lo được bà lo được sao Ông ta đắc tội với cấp trên Người ta đã nói phải trừng chỉ ông ta Bây giờ ba lo thân còn chưa xong Làm sao có thể bảo vệ ông ta Hác thuần đào mực mỗi phẩy tay. Vợ Hác thuần đào từ phòng bíp nhô đầu ra. Tiểu lệ con không hiểu đừng sen vào, mau về phòng đi. Hác lệ thở dài, xoay người trở về phòng. Hác thuần đào ngồi trên ghế sa long hút thuốc trong lòng càng lúc càng ngưng trọng. Mặc dù lời của Tào dính, nghe không thuận tay, nhưng không phải không có lý. Ông ta và Tào đại bằng công tác trong cùng bộ máy đã 6-7 năm. Nếu như tàu đại bằng có vấn đề Ông ta cũng khó tránh khỏi rắc rối Hác thuần đào thở dài một tiếng biết mình không thể chỉ lo cho một mình mình Để tử vệ Khi tổ điều tra của ban kỷ luật thanh tra đến Ông ta phải có động tác Nếu không Để cho cấp trên đào sâu xuống Ngộ củ cải sẽ mang theo cả bùn đất là chuyện bình thường Trong lòng hác thuần đào chợt động Cái con bé Tào Dính kia quay lại nói với mình những lời sắc bén như vậy Có phải là được ai đó bày vẽ Chẳng lẽ sau lưng của nó có người âm thầm suối rục Hác thuần đào càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn Hai nhà lui tới mật thiết Hơn nữa Hác Lệ là bạn thời đại học của Tào Dính Hác thuần đào cũng hiểu đôi chút về Tào Dính Một cô gái hiền lành như vậy Đột nhiên cứng rắn lên Là hơi khác thường Nhưng cho dù sau lưng cô có người xúi rục, hác thuần đào cũng không thể làm gì được. Trước mắt điều ông phải suy nghĩ là làm sao thoát khỏi vòng nước xoáy này. Tào dính trở lại nhà mình, bành viễn trinh vẫn chưa đi, đang chờ tin của cô. Sao rồi? Bành viễn trinh khẽ hỏi. Đi thở dài. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Ủa. Vĩnh. Quy. Quy. Mơ. Mơ. Chuyện hát thuần đào thẻn quá hóa dẫn kể lại. Bành viễn trinh lắng nghe, miệng không khỏi hơi mỉm cười. Tào dính, làm vậy là để ông ta cân nhắc và thận trọng. Trong vấn đề của ba cô, không cầu ông ta giúp đỡ được gì, chỉ cần ông ta không bỏ thêm đá xuống giếng. Ông ta là nhân vật số một ông của xí nghiệp thái độ của ông ta rất quan trọng. Vậy, kế tiếp tôi nên làm gì? Tào dính có phần hoang mang nhìn bành viễn trinh, vội hỏi. Tàu Dính tình hình bây giờ chỉ có thể chờ đợi tổ điều tra của ban kỷ luật thanh tra sở xuống xem xét. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát. Cô lắng nghe tin tức, nếu tổ điều tra đến, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Bành Viễn Trinh đứng dậy, đỉnh đi. Lưu Phương, mẹ Tào Dính đứng trước cửa phòng ngủ, hơi ngượng ngập nói. Viễn Trinh đỉnh đi à, ở lại ăn cơm đi. Bành Viễn Trinh lắc đầu. Rồi gật đầu chào bà ta Sau đó đi thẳng ra cửa Thật ra thì Lưu Phương cũng chỉ nói khách khí thế thôi Hai mẹ con bà buồn sầu Ủa ê cơm chưa không ăn Cơm tối cũng không nấu Mặt mày ảm đảm Tào dính nhìn bành viễn trinh Tiến hắn xuống dưới lầu Muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ ngập ngừng hai tiếng cảm ơn Bành viễn trinh thở dài Vỗ vỗ vai tào dính Dịu dàng nói Tiểu dính cô đừng quá lo lắng tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn Cô giữ sức khỏe chuyện của ba cô còn cần cô đích thân lo liệu Tào dính im lặng gật đầu Tôi hiểu Tào dính đưa bành viễn trinh xuống dưới lầu mới xoay người về nhà Dưới lầu mạnh hiểu quyên đang đứng chờ bành viễn trinh Viễn trinh Mạnh hiểu quyên cười goi lớn Bành viễn trinh ồ một tiếng Chị họ chị tìm em có việc Mạnh Hiểu Quyên bước nhanh tới cười nói Viễn Trinh tối nay trong nhà làm bánh bao Mẹ chỉ bảo chị đến mời cậu sang ăn À cô bé vừa rồi là con gái của Tào Đại Bằng phải không? Vẻ mặt Mạnh Hiểu Quyên hơi mập mờ Chuyện giữa Bành Viễn Trinh và Tào Dính Mạnh Hiểu Quyên cũng có nghe Mạnh Lâm nói qua có một chút ấn tượng Tào Đại Bằng là cán bộ cấp phó sở Cũng có quen biết Mạnh Cường Cho nên đối với tào ra Mạnh Hiểu Quyên cũng không xa lạ gì Bành Viễn Trinh gật đầu Ừ, là cô ấy Viễn Trinh à, nghe nói cha cô ấy xảy ra chuyện Chị nghe ba chị nói là tạo đại bằng đắc tội với người Người ta muốn trừng trị ông ấy Mạnh Hiểu Quyên lơ đãng nói Nắm cánh tay Bành Viễn Trinh kéo hắn tới xe của mình Nhưng người nói vô tâm, nhơ nghe hữu ý Bành Viễn Trinh nghe vậy, lập tức hỏi Chị họ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chị có thể nói rõ chi tiết không Mạnh Hiểu Quyên vừa nổ máy xe Vừa cười nói Tối hôm qua Lúc ăn cơm chị nghe cha chị nói chuyện với mẹ Nói là tào đại bằng uống rượu quá chén Ở sau lưng rèm pha giám đốc sở hồ Khiến ông ta tức giận trả thù Bành viễn trinh ồ một tiếng dám đốc hồ Nhân vật số một sao Hình như vậy Tôi không rõ lắm. Mạnh Hiểu Quyên lái xe rời khu nhà tập thể của nhà máy cơ khí chạy tới nhà Mạnh Cường. Trên đường đi, Bảnh Viễn Trinh trầm ngâm suy nghĩ. Theo lý thuyết, Tàu Đại Bằng là bí thư đảng ủy một xí nghiệp cơ khí lớn của nhà nước. Đối với lãnh đạo ngành chủ quản luôn hết sức cung kính. Sao có thể đi chủ động khiêu khích để đắc tội với người ta? Không, không thể nào. Chuyện này nhất định có điều ám muội Đến Mạnh Gia Trương Mỹ vì đích thân ra đón. Đối với người của Mạnh Gia. Mạnh Viễn Trinh là con cháu. Nhưng đồng thời hắn còn là cháu đích tôn của Phùng Gia. Thân phận đó của hắn. Ngay cả Mạnh Cường cũng không dám thất lễ. huống chi. Mạnh Cường đang là phó chủ tịch thành phố. Trở thành phó chủ tịch thường trực thành phố. Là có sự thúc đẩy quan trọng của Phùng Gia. Giờ đây. Tâm trạng Bành Viễn Trinh đã trở nên rất bình thản. Chút oán hận đối với manh ra đã tiêu tan từ lâu. Nhưng dù sao cũng vẫn còn một chút không hòa hợp và ngăn cách. Đây là điều khó tránh khỏi. Thấy Trương Mỹ vì thân thiết kéo tay mình. Bành Viễn Trinh hơi há miệng. Trước mắt bóng hiện ra khuôn mặt hiền lành đầy mong đợi của mẹ mình. Lòng hắn mềm đi. Do dự một chút. Rồi gọi một tiếng mở. Một tiếng mỡ này khiến Trương Mỹ Kỳ như mở cờ trong bụng, đồng thời cũng khiến Mạnh Cường vừa ra tới phòng khách, như chút được gánh nặng. Lần trước, Trương Mỹ Kỳ vì, vì chuyện của Trương Khải, mà làm ẩm ý với Bành Viễn Trinh. Hôm nay Bành Viễn Trinh có thể xưng hô với Trương Mỹ Kỳ như vậy, có nghĩa trong lòng hắn, đã dần dần coi Mạnh ra là những người thân thích của mình. Mạnh Cường đứng ở cửa nhớ tới chuyện dĩ vãn trong lòng không khỏi xấu hổ Trong những năm tháng khó khăn đó Mạnh ra không giúp đỡ hai mẹ con Bành Viễn Trinh chút gì Cái gọi là máu mủ thâm tình đã bị trà đạp Trở nên không đáng giá một đồng Chuyện này hầu như đã trở thành noi ám ảnh trong lòng Mạnh Cường Viễn Trinh Mạnh Cường thầm thở dài để Bành Viễn Trinh đi vào Hai cậu cháu ngồi trong phòng khách Trương Mỹ Kỳ và Mạnh Hiểu Quyên vào bếp làm bánh bao Mạnh Cường tùy ý hỏi tình hình công việc ở huyện Lân gần đây Trong lời nói để lộ ra nhiều tin tức bí mật của cấp lãnh đạo thành phố Dĩ nhiên, đó là do Mạnh Cường cố ý Trên căn bản, Mạnh Viễn Trinh chỉ dạ dạ, Mạnh Cường hỏi thì hắn trả lời Suy nghĩ mơ lúc, hắn chủ động hỏi chuyện của Tào Đại Bằng Cậu chuyện bí thư đảng ủy tập đoàn cơ khí tàu đại bằng bị bắt đi cậu có biết không? Mạnh cường nghe bành viễn trinh hỏi như vậy, biết ngay hắn muốn sen vào chuyện này, liền cao mày trả lời. Tốt nhất là cháu đừng nhúng tay vào cậu có nghe một chút về chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông ta đắc tội với ai? Bành viễn trinh vẫn kiên trì hỏi tới, mạnh cường đâm đâm nhìn hắn thở dài nói. Nói một cách nghiêm túc. Ông ta bị hãm hại Cậu với lão không bên sở công nghiệp tỉnh là bạn học cũ Gần đây cậu đến tỉnh Lịa Cùng ăn bữa cơm với lão Khương Rồi đề cập tới chuyện Tào Đại Bằng Đây là do Tào Đại Bằng say rượu Nói điều không nên nói một cách không đúng chỗ Mạnh cường thấy thái độ của bành viến trinh như thế Mặc dù không ủng hộ hắn xen vào chuyện này Nhưng vẫn thong thả thuật lại nhiều điều ông biết về việc này Đúng như Mạnh Cường nói trên thực tế Tàu Đại Bằng bị người hãm hại. Trước đó không lâu trong một tiệc rượu nhỏ có người nói về việc giám đốc sở hồ muốn đến bộ công nghiệp làm thứ trưởng. Chuyện thăng chức như vậy cũng là bình thường. Tuy nhiên trong lúc mọi người đang tán tụng đột nhiên Tàu Đại Bằng thuận miệng phán một câu nghe rất trướng tay. Không thể nào tiếu diện hồ, trong khi người khác đều tán tụng chuyện giám đốc sở hồ thăng chức. Chỉ có Tào Đại Bằng thần xui dự khiến đưa ra một câu nghi ngờ Dĩ nhiên là không hợp thời Nhưng nếu như chỉ có một câu như vậy Tào Đại Bằng cũng không đến nỗi bị bắt Mấu chốt của vấn đề là sau đó trong tiệc rượu Tào Đại Bằng lại nói mấy câu Trong lúc ăn uống có người nhắc đến con trai độc nhất của giám đốc Hồ là Hồ Hiểu Lượng Mặc dù Hồ Hiểu Lượng chỉ là con cán bộ cấp sở Nhưng đầu ốc rất nhảy bén Giao du rồng khắp với hai giới doanh nhân và quan chức Đồng thời nhờ vào quan hệ của cha Lôi ghéo và kết giao với rất nhiều cán bộ trong tỉnh Có thể nói là muốn hô mưa gọi gió gì ở tỉnh Lị cũng được Có người nói Hồ Hiểu Lượng có thế lực rất lớn so với giám đốc Hồ còn hơn Tào Đại Bằng Nương cảm giác say, nói Hồ Hiểu Lượng chỉ là cảo ấm quần áo lượt là Cả ngày chỉ mượn danh cha để lôi ghéo Giả danh lừa bịp, không từ việc xấu nào không làm. Trong tương lai, nếu giám đốc Hồ xảy ra chuyện, Là do con trai của ông ta gây ra. Nói xong Tàu Đại Bằng còn thở ngắn than dài mấy tiếng. Dựa vào lời ra chuyện này thật ra cũng không có gì lớn. Nhưng những lời của Tàu Đại Bằng bị người ta cố ý thêm mắm thêm muối, Mật báo với giám đốc Hồ. Giám đốc Hồ dẫn tím mặt. Cho là Tàu Đại Bằng công khai nhục mà ông ta nên quyết trừng trị Tàu Đại Bằng Nghe Mạnh Cường nói xong Bành Viễn Trinh thở dài một tiếng cao mày nói Giám đốc hồ này cũng quá hẹp hỏi chỉ vì một câu nói trong lúc trà sư tử hậu mà muốn triệt đường sống của người ta Mạnh Cường cười lớn Viễn Trinh cháu cũng là lãnh đạo còn không hiểu chuyện này sao Chuyện lần này bất quá chỉ là cái cớ Băng không thể giày ba thước chỉ trong một ngày Giám đốc Hồ có ý định sửa trị Tàu Đại Bằng Hẳn là không chỉ ngày 1 Ngày 2 Mâu thuẫn phải được tích lũy dần theo thời gian Lần này đúng lúc có lý do để ông ta ra tay Húng chi trong nội bộ Hẳn là có người đâm thọc sau lưng Mạnh Cường cười đầy thâm ý Tin của Mạnh Cường Chẳng qua là tin việc hè qua loa Nhưng ông ta chìm nổi nhiều năm trong quan trường như vậy Hiểu quá rõ mấy chuyện này Chỉ vài ba câu là vạch rõ bản chất của vấn đề Phán đoán cũng không sai biệt mấy Thứ nhất Tào Đại Bằng và Giám đốc Hồ đã sớm có mâu thuẫn nhất định Đây là một mâu thuẫn lâu dài tích lúi lại Nếu không Giám đốc Hồ sẽ không vì một câu nói mà ra tay độc áp Mà mặt khác Nếu như không phải là bất mãn đã lâu Thì làm sao Tào Đại Bằng có thể nói ra những lời cấm kỹ như vậy được Thứ hai Có người ở sau lưng xe chỉ luồn kim Nếu như không có người mách lẻo, Tàu Đại Bằng cũng không bị nạn Mà người này nhất định là người có va chạm gay gắt với tào Đại Bằng Nói cách khác, Tàu Đại Bằng sụp đổ, người đó nhất định có lợi Nếu không chuyển hại người mà không lợi mình, rất ít người làm Nghĩ đến đây Bành Viễn Trinh lập tức nhớ tới một người có biệt hiểu tiếu diện hổ Hiện đang đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy tập đoàn chế tạo cơ khí Tân An Bí thư ban kỷ luật thanh tra Trúc Ngọc Sơn Người này thoạt trông ôn hóa nhã nhặn Thật ra thì cô cùng âm hiểm Sau lưng y các công nhân viên chức xí nghiệp gọi y là Tiếu Diện Hổ Có thể nói là gọi rất chính xác Ông ta là trợ thủ của Tàu Đại Bằng Một khi Tàu Đại Bằng xong đời Ông ta có thể thay thế vị trí của họ Tàu Trên thực tế Lần này Tàu Đại Bằng bị miễn chức, ông ta đã tạm thời lên làm quyền bí thư đảng ủy Nghĩ thông suốt những vấn đề này, chuyện của Tào Đại Bằng trở nên vô cùng đơn giản và rõ ràng Bành viến trinh nhứng mày lên, nở nụ cười Không ngờ ở một xí nghiệp, nước cũng sâu như vậy Nơi nào có người, nơi đó có sự tranh đoạn Một xí nghiệp lớn có mấy chục ngàn người, nước sâu một chút, cũng bình thường Mạnh cường nhìn bành viễn trinh, vốn định khuyên hắn không nên xen vào vũng bùn này, nhưng do dự một chút lại thôi. Mạnh cường biết đứa cháu này có mình rất có lập trường. Hơn nữa, thủ đoạn, tâm cơ so với mình không hề kém. Nó đã muốn làm việc gì? E rằng không ngăn được. Hai cậu cháu trò chuyện vui vẻ, trương Mỹ ghi từ bếp nhìn ra mấy lần, mặt mày hớn hở nhìn con gái khẽ nói. Hiểu quyên. Hầu như Viễn Trinh không còn thái độ xa cách đối với nhà chúng ta nữa, đây là chuyện tốt. Mạnh Hiểu Quyên nhẹ nhàng thở dài, nhìn mẹ mình chân thành nói. Mẹ, sau này mình nên đối xử tốt với Viễn Trinh, nhà chúng ta đã không phải với hai mẹ con cậu ấy nhiều lắm. Trương Mỹ vì im lặng, gật đầu. Mạnh Cường định đốt thuốc, như sự nhớ điều gì đó, cười cười nói. Gần đây ở thủ đô điều tới một cán bộ tạm giữ chức. Là cán bộ cấp phó huyện Làm phó chủ tịch quận Tân An Họ dịch Nghe nói cũng là con nhà thế gia Cháu biết không Bành viễn trinh ngẩn ra Họ dịch Tên là vậy cậu Dịch quốc khánh Mạnh cường nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh à một tiếng cười nói Cũng không quen Nhưng có gặp qua vài lần Ông nội hắn trước kia là cấp dưới của ông nội cháu Nhưng sao hắn lại tới nơi này tạm giữ chức Lạ thật, Bành Viễn Trinh và Mạnh Cường đối ẩm một hồi uống hết một chai rượu Do Trương Mỹ Kỳ và Mạnh Hiểu Quyên tha thiết giữ lại, Bành Viễn Trinh ngủ lại Mạnh ra Sáng sớm hôm sau, hắn không trở về huyện ngay Bởi vì sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An tổ chức hội nghị giao lưu công tác Hắn phải đại diện Ủy ban Nhân dân huyện tham dự hội nghị Hội nghị này do Mạnh Cường chủ trì Hội nghị cử hành ở Trung tâm Giao lưu văn hóa mới xây ở quận Tân An lúc 9 giờ 30 Khi Bành Viễn Trinh đến, đã có không ít lãnh đạo quận huyện có mặt. Chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn và mấy phó chủ tịch quận đứng ở trước đại sảnh của Trung tâm Giao lưu văn hóa đón khách. Trung tâm Giao lưu văn hóa này là do một tay Tô Vũ Hoàn phụ trách xây dựng. Vốn đầu tư đến gần 150 triệu ở thành phố Tân An. Đó là một khoản đầu tư rất lớn. Tô Vũ Hoàn vừa cười vừa bắt tay chào hỏi các chủ tịch quận, huyện và các cán bộ ban ngành trực thuộc thành phố. Vừa giới thiệu với phó chủ tịch quận vừa tới tạm giữ chức dị quốc Khánh. Tô Vũ Hoàn xuất thân từ gia đình cán bộ cấp tỉnh ở thủ đô. Nhưng không thể so sánh với gia đình có công khai quốc như dị quốc Khánh. Cho nên, mặc dù Tô Vũ Hoàn là chủ tịch quận, còn dịch quốc Khánh chỉ là một phó chủ tịch quận tạm giữ chức. Nhưng đối với dịch Quốc Khánh Tô Vũ Hoàn rất ăn cần Thậm chí có phần su nịnh Chào Cục trưởng Tô Tô Vũ Hoàn cười ha ha Bắt tay Cục trưởng Cục Tài chính họ Tô Quay lại nhìn dịch Quốc Khánh giới thiệu Dịch lão đệ Vị này là Tô thị trưởng Thần tài của thành phố chúng ta Còn đây là chủ tịch quận dịch vừa tới quận chúc tôi Hai mắt Cục trưởng Tô sáng lên Mặc dù y là Cục trưởng Cục Tài chính Thực quyền rất lớn Nhưng gặp mặt một con cháu nhà thế xa ở thủ đô như vậy liền mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày Nhiệt tình bắt tay dịch quốc khánh Thái độ rất thân mật Chào chủ tịch quận dịch hoan nghênh tới thành phố chúng ta Hoan nghênh, hoan nghịnh Ô cuộc trưởng tô quá khách khí Gọi tôi là dịch quốc khánh hoặc tiểu dịch là được rồi Thái độ dịch quốc khánh tuy nhã nhặn, nhưng không thể che hết cảm giác về sự thanh cao và ưu việt trời sinh của mình. Ở thủ đô, gia tộc của y có vai vế khá cao. Khí thế toát ra một cách tự nhiên của dòng dõi từ dịch quốc khánh khiến Tô Vũ Hoàn âm thầm hâm mộ. Cuộc trưởng Tô đi tới, Tô Vũ Hoàn quay lại nhìn dịch quốc khánh cười. Dịch lão đệ, ở cơ sở không thể so với ở thủ đô. Quan hệ giao tế tương đối phức tạp và đều phải lo liệu cho tốt đẹp. Sau này trong công việc có vấn đề gì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu phối hợp. Thật ra Tô Vũ Hoàn nói như vậy vừa đúng vừa không đúng. So với cao tầm, tình hình ở cơ sở phức tạp hơn. Lắm công nhiều việc. Đó là điều chắc chắn. Nhưng ngược lại, quyền lực càng lên cao. Hệ thống càng to lớn. Về mặt này. Thì so ra, ở cơ sở đơn giản hơn, dịch quốc khánh lơ đến gật đầu, cảm ơn chủ tịch quận Tô quan tâm. Đối với sự nhiệt tình của Tô Vũ Hoàn, dịch quốc khánh đáp lại bằng vẻ thờ ơ. Y sớm thấy Tô Vũ Hoàn cố ý giao hào với mình, nhưng Y không thích Tô Vũ Hoàn. Cảm thấy người này quá dối trá, nên không muốn kết thân. Tô Vũ Hoàn đứng nói chuyện với dịch Quốc Khánh, mấy phó chủ tịch quận khác thức thời, đứng qua một bên. Cùng lúc đó, tổ điều tra của phòng giám sát, ban kỷ luật thanh tra sở công nghiệp, dưới sự hướng dẫn của bí thư ban kỷ luật thanh tra mã bộ tường, tiến vào trụ sở của tập đoàn công ty cơ khí Tân An, tổng giám đốc công ty Hác Thuần Đào, Quyền bí thư đảng ủy Trúc Ngọc Sơn dẫn theo toàn thể thành viên bộ máy và tất cả cán bộ trung tầng của cơ quan ship hàng nghênh đón ở cửa Mã bộ tường ship hàng gần cuối trong bộ máy lãnh đạo thành phố Tới công ty không chỉ một hai lần Chưa từng được nghênh đón trang trọng thế này Chẳng qua là Hôm nay Y dẫn đổi xuống điều tra vấn đề của Tàu Đại Bằng Lãnh đạo và và cán bộ công ty sao dám sơ suốt Vào lúc này chẳng may đắc tội với người của sở hậu quả không thể lường được Nhún, nhường, khóe miệng mã bộ tường thoáng hiện vẻ tươi cười Được chào đón như vậy y rất hài lòng Mặc dù y là bí thư ban kỷ luật thanh tra Nhưng trong nội bộ cũng quyền lực thực chất Đại khái cũng chỉ có khi dơ cao kỷ luật Đảng Quốc Pháp Thượng Phương bảo kiếm xuống điều tra như thế này Mới có thể khiến cho lãnh đạo cao tầm của xí nghiệp coi trọng Hắc Thuần đào khuôn mặt tươi cười nghênh đón, bắt tay Mã Bộ Tường. "Bí thư Mã, hoan nghênh bí thư Mã cùng lãnh đạo sở tới công ty kiểm tra chỉ đạo công tác." Mã Bộ Tường kiêu ngạo cười một tiếng. "Lão Hắc, anh thật hoan nghênh tôi tới. Ừ, nhưng là bí thư ban kỷ luật thanh tra. Nếu tôi thường tới chỗ các vị, thì đối với các vị mà nói, không phải là chuyện tốt." Hắc Thuần đào lúc túng cười hì hì. Sao Bí Thư Mã nói thế? Bí Thư Mã là lãnh đạo sở Cho dù bất cứ lúc nào tới công ty của chúng tôi kiểm tra công tác Chúng tôi cũng rất vinh hạnh Mã bộ tường cười ha ha, vỗ vỗ vai hát thuần đào Lão hát à, lần này tới đây là vì tra án Nhưng bước kế tiếp Việc phân công của bộ máy lãnh đạo sẽ được tiến hành điều chỉnh Sở giao trọng trách cho tôi Kiên quản công tác hành chính và kinh tế Nói không chừng Tôi sẽ thường xuyên dẫn theo các đồng chí các ngành nghiệp vụ xuống tới Ánh mắt hát thuần đào ló lên một chút Trong lòng lập tức ý thức được Mã bộ tường vốn bị cho chầu dìa ở ban kỷ luật thanh tra Nay y muốn kiêm quản công việc hành chính Đây có vẻ như một sự trao đổi chính trị Mà yếu tố căn bản của nó Nằm ngay ở vụ án của Tào Đại Bằng Nếu là như vậy, sợ rằng Hác thuần đào trong lòng biết vậy nên ngưng trọng Lúc này Trúc Ngọc Sơn cười sáp lại gần đưa tay ra với mã bộ tường Bí thư mã, hoan nghênh bí thư mã Hoan nghênh các đồng chí ban kỷ luật thanh tra sở Mã bộ tường cười hiếp mắt bắt tay Trúc Ngọc Sơn nắm tay nói đầy thâm ý Đồng chí Ngọc Sơn Tổ điều tra lần này nhận lệnh xuống đây Thời gian khẩn trương Trách nhiệm trọng đại Tôi vi vọng đảng ủy tập đoàn các vị phối hợp chặt chẽ với tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra. Điều tra rõ ràng tất cả vấn đề của Tào Đại Bằng. Điều tra thấu đáo. Trúc Ngọc Sơn cười hắc hắc. Xin lãnh đạo yên tâm. Đảng ủy công ty của chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp với các đồng chí tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra. Tranh thủ nhanh chóng đem điều tra ra manh mối vấn đề. Hắc thuần đào đứng ở phía sau. Mỉm môi căm tức. Thầm nghĩ lúc nào đến phiên Trúc Ngọc Sơn ngươi đại diện xí nghiệp biểu lộ thái độ Con mẹ nó chứ Mày bất quá là một phó chức Bố đây đứng ở chỗ này còn không nói gì Mày làm ra vẻ cái gì Khủ khủ Hác thuần đào vo khan hai tiếng Tiến lên một bước Thuần thế đẩy Trúc Ngọc Sơn ra Sau đó mỉm cười đưa mã bộ tường và người của tổ điều tra đi vào trụ sở công ty Ở trung tâm giao lưu văn hóa u, -U a n t -A -N an Trong lúc Tô Vũ Hoàn nói chuyện với dịch Quốc Khánh Bằng khói mắt y phát hiện đối thủ cũ Bành Viễn Trinh đang chậm rãi đi đến Chân mày theo bản năng nhú chặt Nhưng rồi lại rãng ra Cười một tiếng Nhìn Bành Viễn Trinh Từ từ đưa tay ra Chủ tịch huyện Tiểu Bành tới Hoan nghênh, hoan nghênh Tô Vũ Hoàn cố ý thêm một chữ tiểu trong cùng chủ tịch huyện Bành, ra vẻ y cấp bậc tài trí hơn người. Mặc dù Bành Viễn Trinh chủ trì công việc Ủy ban Nhân dân huyện Lân, nhưng rốt cuộc vẫn là phó chủ tịch thường trực huyện. Đồng thời huyện Lân nhỏ, nghèo như vậy không thể so sánh với một quận trung tâm như Tân An. Cho tới bây giờ, Bành Viễn Trinh vẫn sẽ không chấp nhặt với Tô Vũ Hoàn ở mấy chuyện vớ vẩn vô nghĩa này. Hắn không thèm để ý tâm tư nhỏ nhặt này của Tô Vũ Hoàn, lạnh nhạt cười cười bắt tay Tô Vũ Hoàn. Chủ tịch quận Tu đã lâu không gặp. Dịch lão đệ, vị này là phó bí thư huyện Lân, phó chủ tịch thường trực bành Viễn Trinh. Tô Vũ Hoàn vừa mỉm cười giới thiệu. Vừa quay lại nhìn dịch quốc khánh. Lại thấy dịch quốc khánh vượt qua mình. Trên mặt nỏ một nụ cười nồng đậm đi tới phía trước. Chủ tịch huyện Bành. Trước mặt mọi người. Dịch Quốc Khánh cũng không gọi 3 tiếng Bành Thiếu ra Y cũng biết Bành Viễn Trinh không muốn bộc lộ thân phận ở cơ sở Tay Bành Viễn Trinh bị Dịch Quốc Khánh nắm chặt Hắn cười cười Nhưng không nói gì Chẳng qua là đơn giản bắt tay thật chặt Gật đầu với Dịch Quốc Khánh một cái Rồi đi tới Dịch Quốc Khánh đuổi theo một bước cười khẽ nói Bành Thiếu, lát nữa tôi gặp anh có chút việc Tôi đang muốn tìm anh đây Thật ra thì Bành Viễn Trinh cũng muốn hỏi dịch Quốc Khánh đột nhiên chạy đến Tân An tạm giữ chức làm cái gì Bèn cười cười Hơi vuốt cầm Vỗ vỗ vai dịch Quốc Khánh Rồi khoan thai bước đi Tô Vũ Hoàn thấy vậy cả kinh Sắc mặt có chút khó coi Y đang xô nịnh dịch Quốc Khánh Nhưng dịch Quốc Khánh lại tỏ ra nhúng nhường đối với Bành Viễn Trinh Điều này làm cho Y có cảm giác như là bị Bành Viễn Trinh cho một cái bạc tai Mà bên cạnh sự xấu hổ và giận dữ Y lập tức nổi lên mấy phần cảnh giác Bành Viễn Trinh và Dịch Quốc Khánh tựa như là người quen Làm sao hắn có thể biết một người xuất thân thế ra khai quốc tông thần như Dịch Quốc Khánh Dịch Quốc Khánh cười tùm tìm quay lại chỗ cũ Tô Vũ Hoàn trong lòng hoài nghi Ngoài mặt cũng không đổi sắc làm bộ như vô tình nói Dịch lão để cậu biết vị này chủ tịch huyện Tiểu Bành này Dịch Quốc Khánh cười nhạt một tiếng, nhớ tới ánh mắt ra hiệu của bành viễn trinh dành cho mình. Phóe miệng hiện lên một nụ cười ẩm ý, nhẹ nhàng nói. Đây không phải là chủ tịch quận Tô mới vừa giới thiệu cho tôi sao? Sắc mặt Tô Vũ Hoàn âm trầm, lập tức quay đầu đi che giấu sự bất mãn của mình. Suốt một buổi sáng trong hội nghị, Tô Vũ Hoàn có phần không tập trung. Y một mực suy nghĩ tại sao Bành Viễn Trinh lại biết dịch quốc khánh nhưng không sao giải thích được. Y không thể nào nghĩ ra thân thế của Bành Viễn Trinh lại cao trọng như vậy. Theo Y biết, Bành Viễn Trinh sinh ra ở Tân An, sinh trưởng ở Tân An, học ở trường đại học thủ đô. Gần đây mới bắt đầu lui tới với cậu là phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Mà một cán bộ cấp phó sở như Mạnh Cường, Tô Vũ Hoàn cũng không coi vào đâu. Tô Vũ Hoàn quay lại Bành Viễn Trinh đang tập trung tinh thần nghe một chủ tịch huyện báo cáo kinh nghiệm công tác xây dựng. Đuôi lông mày đột nhiên dựng lên. Sực nhớ lại lời đồn về người vợ tên Phùng Thiến Như. Nghe nói có lai lịch lớn. Cũng tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa với Bành Viễn Trinh. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tiểu tử này nhờ vợ mà địa vị thay đổi chăng? Tô Vũ Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong lòng liền cảm thấy e dè Đánh giá đối với bành viễn trinh lập tức tăng mấy phần coi trọng. Hội nghị kết thúc quả nhiên dịch quốc khánh tìm tới bành viễn trinh, liên tục muốn mời bành viễn trinh cùng ăn cơm trưa. Hai người coi như là người quen, nhưng cũng không phải là thân. Khi ở thủ đô gặp mặt trong những cuộc tụ tập của các thế gia vọng tộc, cũng không thâm giao. Bành thiếu nể mặt chút nào, tôi thật sự là có chuyện tìm tậu. Dịch quốc khánh mím môi, lại thêm một câu. Đối với tôi chuyện này rất quan trọng Bành viễn trinh cười cười Vỗ vỗ vai dịch quốc khánh Anh ở xa tới là khách Sao có thể để anh mời tôi Như vậy đi Phía trước có quán cơm nồi đất không tệ Tôi mời anh nếm thử món cơm nồi đất bản địa Đi thôi Dịch đại Tông tử Bành viễn trinh vừa nói xoay người đi tới Khói mắt lướt qua Tô vũ hoàn đang nhìn về phía này Với ánh mắt ngưng trọng Dịch quốc khánh rất vui mừng Vội vàng đuổi theo Hai người sóng vai rời đi Tô Vũ Hoàn trong lòng bực bội cũng đón xe rời khỏi trung tâm giao lưu văn hóa Nhưng tâm trạng hào hứng lúc đầu đã hầu như hoàn toàn biến mất Bành viễn trinh dẫn dịch Quốc Khánh vào quán cơm Tùy ý gọi vài món thức ăn còn gọi thêm hai chai bia Ăn cái gì thật ra thì không quan trọng Quan trọng là hắn muốn nghe một chút Tại sao dịch Quốc Khánh phải tới Tân An còn chủ động tới nhờ hắn hỗ trợ. Đến bây giờ, Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tập đoàn công ty chế tạo cơ khí Tân An, người của tổ điều tra khẩn trương làm việc, bắt đầu đọc các loại hồ sơ tài liệu và gọi đến nhiều cán bộ công nhân viên trong công ty để điều tra. Cố gắng đưa ra chứng cứ đầy đủ về việc tạo đại bằng tham ô. Trúc Ngọc Sơn theo mã bộ tường đi tham quan một điểm du lịch trong quận. Thật ra thì lãnh đạo dẫn đội điều tra cũng không có việc gì để làm Vì đã có tổ điều tra làm việc Trúc Ngọc Sơn một lòng muốn thăng chức Đương nhiên là hết sức xu nình đối với lãnh đạo sở Trong lúc đó Trong phòng họp nhỏ của công ty Hác thuần đào triệu tập người đứng đầu đảng chính và cán bộ các xí nghiệp thành viên Công ty còn Chỉ nhánh công ty Mở một hội nghị Trên danh nghĩa là để phối hợp công tác của tổ điều tra Nhưng từ đầu tới cuối Lời lẽ của hát thuần đảo có vẻ không liên quan gì tới vấn đề của Tào đại bằng và tổ điều tra Những người tham dự hội nghị cũng là người biết chuyện Tào đại bằng có sao không? Lãnh đạo sở có hài lòng hay không? Không quan hệ lắm tới họ Nhưng hát thuần đảo có cao hứng hay không? Lại trực tiếp quyết định đến công tác của họ Phó bí thư ban kỷ luật thanh tra Tiết Thắng Lợi nhìn Hắc Thuần Đào đang hùng hồn phát biểu Trong lòng thấp thỏm Mặc dù y là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra Nhưng chỉ là cán bộ trung tầng của xí nghiệp Nói cách khác Lời nói của Hác Thuần Đào có tính quyết định đối với Tiết Thắng Lợi hơn là Trúc Ngọc Sơn Cho dù Trúc Ngọc Sơn là cấp trên trực tiếp của Tiết Thắng Lợi Và đương nhiên người nắm vận mệnh của ý cũng không phải là Trúc Ngọc Sơn mà là Hác Thuần Đào Tiết thắng lời mơ hồ đoán ra lần này thái độ vô cùng nhiệt tình của bản thân ý đối với tổ điều tra Có thể đã chọc dẫn tới Hác Thuần Đào Nếu không Hác Thuần Đào đã không liên tục nhấn mạnh cán bộ công ty phải đoàn kết ổn định Đại Cục Cũng trực tiếp điểm danh một số cán bộ không để ý Đại Cục Tư tâm quá nặng Hát thuần đào chậm rãi kết thúc lời phát biểu của mình, nhìn mọi người xung quanh, khẽ mỉm cười phất phất tay nói Tốt lắm, hôm nay họp tới đây thôi Nói tóm lại, tôi vi vọng mọi người có thể dựa vào công tâm Phối hợp chặt chẽ công tác của tổ điều tra Thực sự cầu thì trong vấn đề báo cáo, ban họp, tất cả cán bộ trung tầng của xí nghiệp im lặng rời đi trong lòng cũng đã quyết định lập trường Hác thuần đào nói một cách rõ ràng như thế, ai còn có thể nghe không rõ. Hác thuần đào nhìn mọi người rời đi thầm thở vào nhẹ nhóm. Ông ta làm như vậy cũng không phải là vì muốn giúp tào đại bằng, mà là dung cây nhát khỉ để tự vệ. Thật ra thì trong lòng ông ta hiểu rõ, vấn đề của tàu đại bằng cũng không quá lớn. Có lẽ không thể tránh khỏi nhốn nháo một thời gian. Nhưng ghét tội tàu đại bằng về vấn đề tham ô. Là vô nghĩa Tào Đại Bằng không có thực quyền Nếu Tào Đại Bằng bị cha ra vấn đề lớn Ông ta là nhân vật đứng đầu tập đoàn cũng rất dễ bị kéo xuống nước Cho nên Ông ta lo lắng nổi bộ có một số người có ý bỏ đá xuống giếng Phối hợp tổ điều tra theo dệt tội danh cho Tàu Đại Bằng Biến chuyện nhỏ hóa ra to Chuyện tình của dịp quốc khánh Tào Đại Bằng không có thực quyền cũng bị điều tra vấn đề tham nhũng Hắc Thuần Đào là người đứng đầu. Làm sao tay có thể sạch sẽ? Đây là chuyện rõ ràng. Một khi vụ án của Tào Đại Bằng được điều tra tới nơi tới chốn, cuộc sống của Hắc Thuần Đào cũng sẽ không dễ chịu gì. Mà chẳng may có người nhắm vào Hắc Thuần Đào, cũng khó nói ông sẽ không trở thành một Tào Đại Bằng thứ hai. Kết quả lý tưởng nhất là tổ điều tra chỉ thẩm tra một phần về những vấn đề đơn giản. Không quan trọng chẳng hạn như Tàu Đại Bằng không tuân theo quy định Vi phạm kỷ luật Có thể bị miễn chức Nhưng không đến mức bị xử theo pháp luật Cứ như vậy, sự rơi đài của Tàu Đại Bằng mới không dính líu tới Hắc thuần đào tạo thành mối nguy hiểm tiềm tàng Song mấu chốt của vấn đề là ở chỗ Mã bộ tường nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo chủ chốt của sở sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tàu Đại Bằng Mà điều Hắc Thuần Đào muốn thấy là Lợi dụng chức quyền cùng với ảnh hưởng của người đứng đầu xí nghiệp Trì hoãn và tha túc tiến trình điều tra Tối thiểu cũng phải kéo dài thời gian điều tra của tổ điều tra ở Tân An Để cho người của Tào ra sau lưng âm thầm hoạt động Tranh thủ thời gian Trên thực tế, đây là lý do Bành viễn Trinh Kiên trì bảo Tào Dính chủ động kích động Hắc Thuần Đào Hắn không trông cậy là Hắc Thuần Đào có thể vì làm được điều gì đó cho Tào Đại Bằng. Chỉ cần Hắc Thuần Đào có thể vì tự vệ mà không đi đổ thêm dầu vào lửa là đủ rồi. Tào Đại Bằng có thể lên tới vị trí cán bộ cấp phó sở, sau lưng không thể nào không có ai. Con gái của Tào Đại Bằng có thái độ trước sau trái ngược, cũng nhắc nhở Hắc Thuần Đào về điểm này. Song sự thật khác xa vạn dặm so với phán đoán của Hắc Thuần Đào. Chỗ dựa của Tàu Đại Bằng đã sớm không còn tồn tại Hôm nay mẹ con tào dính cùng đường Không nơi giúp đỡ Chỉ có thể trông cậy vào một mình bành viễn trinh Hát thuần đào suy nghĩ liên tục càng nghĩ càng phiền não Lại càng căm dẫn đối với Trúc Ngọc Sơn Bây giờ ông tôi đã hiểu Vụ này hết thảy đều là do tên Trúc Ngọc Sơn âm hiểm tiểu nhân này gây ra Mà Trúc Ngọc Sơn trước kia là thư ký của giám đốc Hồ Sự mâu thuẫn giữa giám đốc Hồ và Tàu Đại Bằng Hẳn là có sự đóng góp âm thầm của Y Trúc Ngọc Sơn vẫn muốn Tàu Đại Bằng rơi đài Nhưng không có cơ hội Lần này Cơ hội rốt cuộc đã tới Vị trí bí thư đảng ủy ngay trong tầm tay Làm sao chú Ngọc Sơn có thể bỏ qua Hát thuần đào xa sầm mặt đi vào phòng làm việc của mình Phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tiết thắng lợi từ từ đi theo đi vào Hát đồng Lão Tiết cậu tới vừa lúc Hác thuần đào nhìn Tiết thắng lợi nhàn nhạt nói Tổ điều tra ở công ty cậu là phó bí thư ban kỷ luật thanh phải đảm nhiệm toàn bộ việc tiếp đãi Phối hợp các ngành các xí nghiệp phối hợp điều tra Có vấn đề gì có thể báo cáo lên bí thư trúc, dĩ nhiên cũng có thể báo cáo trực tiếp với tôi Trong lòng thầm giật mình Tiết thắng lời vội vàng thẳng sống lưng bày tỏ thái độ Xin lãnh đạo yên tâm, tôi hiểu nên làm như thế nào. Hác thuần đạo cười cười, cậu ngồi đi. Thật ra thì cũng không có cần thiết phải khẩn trương như vậy. Tào đại bằng công tác nhiều năm ở công ty như vậy, hắn có vấn đề hay không trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng. Căn cứ nguyên tắc thực sự cầu thị và một lòng vì việc công, chúng ta phải nói năng cẩn thận, hành động cẩn thận. Cũng không thể vì một chút tư tâm cá nhân. Mà phải chú ý lương tâm và tính giai cấp Đừng làm cái chuyện bỏ đá súng giếng Hát thuần đào thở dài một tiếng Tào Đại Bằng cùng tôi công tác trong bộ máy nhiều năm Hắn xảy ra chuyện tôi rất đau lòng Nhưng tôi vi vọng cho dù là tổ chức hay là các đồng chí Cũng có thể cho hắn một đánh giá khách quan công chính Những lời này tôi không cách nào nói công khai Nhưng có thể giao lưu trao đổi với cậu Tốt lắm Cậu đi mau lên Cậu cũng là một đồng chí công tác đã lâu năm Tôi tin tưởng nguyên tắc và tính giai cấp của cậu Tiết thắng lời thắn xăng nói Tôi hiểu, hát tổng, tôi đi trước, có việc sẽ báo cáo với lãnh đạo Tiết thắng lời xoay người rời đi, còn chưa ra khỏi cửa Lại nghe hát thuần đào khẽ cười nói Lão Tiết này Hiện giờ, đồng chí thành phục vững vàng giống như cậu ở trong công ty không nhiều lắm Cậu đã giữ chức vị này 7-8 năm phải không? Chờ thêm một thời gian nữa. Xong chuyện này, tôi sẽ đề cử với sở. Để cậu và một số đồng chí khác vào bộ máy lãnh đạo. Xem có thể được hay không? Miệng tiếc thắng lời hơi há ra, chợt mừng như điên. Y xoay người, hướng về phía hát thuần đào khom người bái thật sâu cảm động đến rơi nước mắt, luôn mồm nói. cảm ơn lãnh đạo diều sắc. Cảm ơn lãnh đạo siêu sắt Dù vấn đề của tàu đại bằng lớn hay nhỏ Ông tôi đã bị miễn chức Bộ máy lãnh đạo đang thiếu đi một người Nếu như Hác Thuần Đào đề cử Tiết thắng lời hoàn toàn có cơ hội vào bộ máy lãnh đạo Trở thành lãnh đạo co tầng của sĩ nghiệp Từ một cán bộ quản lý trung tầng Trở thành cán bộ cấp phó huyện Tiết thắng lời bước chân nhẹ nhàng rời đi Có củ cà rút do Hác Thuần Đào rơi ra Y coi như là hoàn toàn chuyển hướng về phía Hác Thuần Đào Dù biết rằng như thế sẽ bất hòa với Trúc Ngọc Sơn Sau khi tiết thắng lợi đi Khói miệng Hác Thuần Đào hiện lên một tia cười lạnh thầm nghĩ Tào đại bằng ngã Trúc Ngọc Sơn mày có thể lên thay sao Bố mày đây muốn nhìn xem Làm sao mày hóa trang lên sân khấu Làm người nắm giữ quyền lực kiên kỷ nhất Và cũng căm hận nhất là phó chức ở sau lưng mình nhảy lên nhảy xuống Trúc Ngọc Sơn đâm sau lưng tào Đại Bằng trong lòng Hác Thuần Đào không thể cảm thấy thoải mái Người như vậy một khi lên chức ai có thể bảo đảm hắn không đâm mình đây Cho nên, Hác Thuần Đào âm thầm hạ quyết tâm Không tiếc bất cứ giá nào Bất kể chuyện của Tàu Đại Bằng kết thúc ra sao Ông cũng phải hạ gục Trúc Ngọc Sơn Quán cơm nồi đất phúc mãn lâu Bành viễn trinh trầm rãi đặt ly bia xuống cười cười Dịch Đại Công Tử không phải là anh tìm tôi có việc cần sao? Sao bây giờ không chịu nói? Dịch Quốc Khánh khẽ thở dài. Bành thiếu, tôi chủ động tới Tân An tạm giữ chức sèn luyện, hẳn là anh rất ngạc nhiên. Thật ra thì trước đó, căn bản là tôi không có hứng thú đối với làm quan chức. Trong nhà thu ship đưa tôi vào cơ quan trung ương, tôi cũng hết sức phản đối tôi không muốn làm quan. Thật sự là một chút hứng thú cũng không có Nếu không có hứng thú Cần gì phải miễn cưỡng tới đây Bành Viễn Trinh nâng ly mời Cạn ly Dịch Quốc Khánh uống một hơi cạn sạch Mắt người sáng Viễn Trinh tôi là vì tình yêu mà đến Ở đây có người tôi yêu Phụt Bành Viễn Trinh mới vừa ngậm một ngụm bia trong miệng Không nhịn được phun ra một bên Hắn nhịn cười Lao miệng Không biết nên khóc hay cười nói Tình yêu, vì yêu mà đến Anh tới tạm giữ chức Có quan hệ gì với tình yêu đâu Dịch Quốc Khánh nghiêm trang nhẹ nhàng nói Người yêu của tôi ở Tân An Nữ thần của tôi ở Tân An Tình yêu của tôi ở Tân An Ô, tôi hiểu như thế này có đúng không Anh đã yêu một cô ở chỗ chúng tôi Cho nên nhờ trong nhà giúp anh tới Tân An tạm giữ chứ Bành viễn trinh cười đầy ẩm ý Không, không Cô ấy là bạn thời đại học của tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Sau đó sau khi tốt nghiệp cô ấy bỗng biến mất. Tôi đã phải tìm cô ấy suốt 2 năm. Gần đây tôi mới biết cô ấy dạy học ở đại học sang Bắc Đại học. Mắt dị quốc khánh chớp chớp, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng. Tôi thật vất vả mới tìm được cô ấy, lần này tôi tuyệt đối không để cô ấy chạy mất. Rồi bằng giọng đầy tình cảm, dịch quốc khánh bắt đầu thuật lại chuyện tình của hắn và cô gái tên là Đậu Hiểu Lan. Bành viễn trinh không ngờ, thoạt trông dịch quốc khánh có vẻ như một cậu ấm nhà thế gia. Lại có một tấm lòng son sắc như vậy. dịch quốc khánh và Đậu Hiểu Lan hiểu nhau, mến nhau ở trường đại học. Nhưng Đậu Hiểu Lan xuất thân gia đình công nhân. Cha cô là công nhân viên chức về hưu. Tình cảm của hai người bị dịch ra phản đối mãnh liệt Mặc dù dịch quốc khánh kiên quyết bảo nếu không có được đậu hiểu lan Y nhất định không lập gia đình Nhưng tiếc rằng áp lực gia tộc cũng không chỉ đến từ trên đầu lưới và trên tinh thần Mẹ dịch quốc khánh trực tiếp tìm gặp đậu hiểu lan Đậu hiểu lan không chịu nổi nhục nhát Đồng thời cũng nhận rõ Nhà thế gia vọng tục Không phải là nơi một cô gái dân giã như mình có thể bước vào Theo lời khuyên của mẹ dịch quốc khánh Rời dịch quốc khánh bỏ đi nơi khác Không một lời cáo biệt Sau đó Dịch quốc khánh làm ẩm ý với cha mẹ và trưởng bối trong nhà một trận Trước sau 3 lần đến thành phố Trạc Lâm Quê quán của Đậu Hiểu Lan Tìm kiếm tung tích của cô Nhưng không có kết quả Thoáng một cách 2 năm Trong lúc tình cờ Từ một bạn học cũ Dịch Quốc Khánh biết được tin Đậu Hiểu Lan đang dạy học ở Đại học Giang Bắc Mừng rỡ như điên Dịch Quốc Khánh lặng lẽ đi tới Tân An tìm gặp Đậu Hiểu Lan Hai người lại nối lại tình cũ Tình cảm vô cùng tốt đẹp Nhưng lần này vì tương lai hai người Dịch Quốc Khánh lựa chọn âm thầm lặng lẽ tìm cách gần gũi người yêu Y gặp người trong nhà nói có thể theo ý nguyện của gia đình Bỏ kinh doanh chuyển sang làm quan chức Còn việc làm thế nào y có thể đến tân an tạm giữ chức? Với thế lực của dịch ra, điều này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bành Viễn Trinh nhúng vai. Dịch Đại Công Tử, chuyện xưa của anh rất cảm động. Nhưng điều tôi có thể làm cũng chỉ là chúc phúc cho hai người. Không, Bành Thiếu, tôi cầu xin anh giúp tôi một chút. Thật, dịch Quốc Khánh rơi lệ, có thể thấy được giờ phút này nổi tâm của y hết sức kích động. Cầu xin anh giúp chúng tôi Tôi tới Tân An tạm giữ chức Một mặt là vì theo Hiểu Lan Một mặt cũng là vì tìm anh hỗ trợ Bành viễn trinh ngẩn ra Khe khẽ thở dài nói Dịch Hương nói thật Đây là chuyện nhà và chuyện riêng của anh Mà chuyện như vậy thì tôi lực bất tòng tâm Tôi nghĩ Hẳn là anh thử trở về nói chuyện Thuyết phục cha mẹ anh Giải thích rõ ràng với họ Họ vốn không đến nỗi vì cách gọi là mặt mũi và môn đăng hộ đối. Mà lại gạt bỏ hạnh phúc cả đời của anh đâu. Bành thiếu. Anh không biết cha mẹ của tôi. Quan niệm dòng dõi của họ quá sâu. Biện pháp gì tôi cũng dùng hết rồi. Thậm chí không ngại dò tử sát. Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Dị quốc khánh đau buồn nghẹn ngào. Cha mẹ tôi rất hiểu lan. Dù chúng tôi nói như thế nào, họ cũng không chịu chấp nhận Nhưng họ không biết, không có Hiểu Lan, là tôi sống không nổi Dịch Quốc Khánh quý gục ở trên bàn khóc thúc thiết Giống như một cô bé thất tình, không ai giúp đỡ Bành viễn trinh không khỏi thầm thở dài Hắn thấy tình cảm của Dịch Quốc Khánh đối với đậu Hiểu Lan đã sâu sắc đến xương tủy Không ngờ một cậu ấm con nhà thế ra như Dịch Quốc Khánh Lại si tình đến như thế tiếng khóc của Dị Quốc Khánh khiến thực khách chung quanh chú ý Bà viếnn Trinh lúc túng vỗ vỗ vai của y cười khổ nói Người anh em đừng khóc nữa giống mấy cô gái nhỏ quá anh nói xem tần tôi làm gì để giúp anh